p h ầ n 14 bộ t r u y ệ n Tiểu quân tẩu thập niên 70. Tác niên quân 70 g i Diệp Editor ả Ngũ Đàm c á t h á i Bảo t r â n m ờ i các bạn cùng c bạn nghe h ư ơ n g 93 sau khi nghe hàn g tắc thành nói như vậy hàn gia g lâm cảm thấy như bị một cây gậy lớn đánh mạnh vào người không chỉ có hàn gia lâm ngay cả ngô kiều diễm đứng phía sau nhận một đòn chí mạng bởi vì mọi hy vọng trong cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào người anh thứ hai này hàng gia lâm từ nhỏ đã hết ăn lại nằm lười biếng dùng mánh lới nhưng anh ta vẫn sống tốt hơn nhiều so với những người trong thôn thậm chí có thể cưới được một người vợ xinh đẹp anh ta biết rất rõ đây là bởi vì anh ta có một người anh hai như vậy có anh hai cung cấp tiền cho mẹ anh ta liên tục chỉ cần có người anh hai này bọn họ chính là cả một đời không kiếm sống vẫn có thể ăn uống no đủ và sống trong nhà gạch n g ó i khiến người người hâm mộ thậm chí còn có thể tốt hơn nữa sống trong một ngôi nhà lớn đẹp đ ể ở tỉnh thành có người phục vụ mỗi ngày canh gà canh cá canh sườn không giống nhau hoa quả đồ ngọt ăn mỗi ngày đây là không phải cuộc sống thần tiên thì là cái gì bọn họ đưa con trai hàng lai bảo đến thành phố chính là hy vọng đem lai bảo nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa anh hai Anh hai ở trong quân đội. Cả ngày không ở nhà đội, ở ở cả mẹ à ràng là nên để cả nhà đều hưởng thụ. Ơi, nào này? kiếm nhiều tiền lại người Ai ôi, thế đến thế thế một m được để để đều như hưởng hưởng như Nhưng ngược chỉ có chứ, cả chỗ nữ nên nghĩ tình nhanh xuống thể phụ thụ thụ. thật quay tốt. trở vậy, sao rõ thì bị nhốt trong bệnh viện bọn họ bị đưa đến nhà khách nhưng một p h ầ n tiền lại không để lại cho bọn họ cái này cái này phải làm sao cũng may anh hai đã trở về cứu tinh rốt c u ộ c trở về h à n g gia lâm và ngô kiều diễm thật vất vả mới thở dài một hơi ai biết được nghe xong lời đó lại giống như sấm sét giữa trời quang anh hai lại nói bọn họ không có quan hệ gì với anh hai nếu bọn họ còn dám đến gần tôi nhược nữa thì sẽ phải vào tù chân của h à n g gia lâm mềm nhũn lập tức ngã xuống đất tại sao có thể như vậy trước kia mẹ anh ta huyên náo quá đáng hơn cũng không phải không có nhưng anh hai của anh ta không bao giờ để ý đến họ mẹ anh ta muốn tiền mặc dù sẽ bị giảm chút nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đưa cho bà cho nên mỗi lần huyên náo càng ngày càng lợi hại bọn họ lại không để tâm nữa nhưng lần này anh hai dậy mà nhẫn tâm như vậy mà lại cái ánh mắt kia đơn giản để cho người ta không rét mà run anh ta vừa sợ hãi vừa q u a n mang mờ mịt sau đó nhìn thấy tôi nhược đang nép vào người anh hai của mình cả người chính là giật mình cuối cùng anh ta lại thông minh trở lại đại khái tìm được nguyên nhân anh hai anh ta tức giận là gì anh ta vội vàng nói không không anh hai em không có chúng em không có anh hai cho dù bọn em có ăn gam hùng mật báo cũng không dám làm hại chị dâu anh hai mẹ chỉ là không muốn anh ta dốc hết toàn lực giải thích nhưng hàn g tắc thành lại không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh ta anh đã đưa ra quyết định đó chính là thông báo không còn chỗ cho sự thay đổi anh đỡ tôi nhược quay người rời đi mặc dù đi không nhanh nhưng không có mảy may do dự ngô kiều diễm gấp đến độ mồ hôi đầm đìa cô ta đẩy hàng lai bảo ra nói lai bảo mau mau đi cầu xin bác hai đi nếu bác ấy không quan tâm đến chúng ta sau này chúng ta sẽ không có cơm ăn hàng lai bảo nghe nói không có cơm ăn liền gấp quả thạc cậu ta liền nhào đến hàng tắc thành đáng tiếc cậu ta còn chưa kịp nhào qua đã bị cảnh vệ tóm lấy hàng tắc thành đột nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hàng gia lâm và ngô kiều diễm ánh mắt này khiến hàng gia lâm và ngô kiều diễm toàn thân phát lạnh sau đó hơ bon ọ nghe thấy hàng tắc thành nói với cảnh vệ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát nói là lừa bịp tống tiền không thành còn xúi giục bọn trẻ tấn công vợ tôi những lời nói trước đó của anh không hề có ý đe dọa anh nói đều là thật thế nhưng bọn họ lại nghe không hiểu tiếng người thậm chí còn dám để hàng lai bảo chạy tới dậy liền để đồn công an giải quyết đi hàng gia lâm và ngô kiều diễm quả thực là sợ choáng váng sau một hồi im lặng bọn họ phát ra tiếng hú như mổ heo thế nhưng h à n g tắc thành thậm từ đầu đến cuối cũng không ngoảnh lại mà bước đi bảo vệ tô nhược sau khi lên xe cảnh vệ đưa đám người hàng gia lâm đến đồn công an h à n g tắc thành tự lái xe t ô nhược ngồi ở ghế phụ lái thấy anh thần s ắ c lạnh lùng hiển nhiên là rất tức giận cô đưa tay ra c h o à n tay qua tay anh và xoa xoa giống như dạng này liền có thể để anh buông lỏng một chút cô nhẹ nhàng nói cảm ơn anh cô biết thực ra anh là một người rất tốt anh đối với người bên cạnh đều rất khoan dung cùng phúc hậu mặc dù anh từng nói anh tàn nhẫn vô tình nhưng thực ra anh đối với mọi người lại rất tử tế giống như anh thật không có chút tình cảm nào với ngô quế chi nhưng trong nhiều năm như vậy anh vẫn hàng tháng đưa tiền cho bà ta bà ta ầm ý làm ồn chỉ cần không quá phận thì anh sẽ thỏa mãn bà ta anh không thèm để ý đến số tiền nhỏ nhoi đó cũng là vì anh ta tốt bụng nhưng lần này anh lại ra tay nặng nề như vậy thậm chí không chút do dự cắt đứt quan hệ với bên kia còn đưa cả nhà hàng gia lâm đến đồn công an tất cả đều vì cô cô cúi đầy nhẹ nhàng hôn một cái lên m u bàn tay anh khẽ thở dài một tiếng thấp giọng nói ai em thật sự yêu anh không thể yêu anh nhiều hơn nữa coi như không thể giống như những cặp đôi khác ở bên nhau mỗi ngày cô vẫn là cam tâm tình nguyện hàng tắc thành quay đầu lại nhìn cô một cái anh đưa tay vào sờ lên gương mặt cô rồi nói em mệt không nghỉ ngơi một lát đi vừa rồi anh thấy ngô kiều diễm đẩy hàng lai bảo đi về phía cô đây là thói quen hành vi của bọn họ vì muốn đạt được mục đích mà việc gì cũng có thể làm anh có thể tưởng tượng nếu như anh bỏ mặt mà bọn họ lại xuất hiện xung quanh cô tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào sau đó lại nghĩ nếu a nhược không sống trên đường phương v i ê n hoặc ở một mình bị mẹ anh tôi a tấn c n còn không g b ế t b ọ nhợt ọ sẽ làm loại ra chuyện gì nữa. Anh ngay chuyện cô, chắc chắn cần phải loại bỏ ngay cả không phải những khả năng nhỏ nhất bên năng gì ở bỏ ừ một tiếng nghiêng người về phía anh một lúc sau thì thầm em mới là người nhà của anh bọn họ đều không phải chỉ có em và quả quả còn có đứa con trong bụng em chúng ta là một gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa h à n g t ắ c thành nghe cô lẩm bẩm cơ thể vốn đang căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng một chút anh cúi đầu nhìn cô sau đó mỉm cười nói em sai rồi quả quả cùng những đứa con khác sẽ lớn lên sau này bọn chúng cũng có nhà riêng của chúng tôi nhược sững sờ lập tức liền hiểu được ý tứ của anh người này thật sự là ngay cả trẻ con cũng muốn ghen còn muốn phân biệt cái khác nhau ra nhưng cô vẫn là thuận theo anh nói được rồi vậy chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa hàng gia lâm ngô kiều diễm một nhà ba người bị cảnh vệ đưa đi đồn công an không chỉ có cảnh vệ ở đó mà buổi trưa ngay cả hà tông hy và quả quả cũng đến đó hai người đem sự việc hàng gia lâm và ngô kiều diễm x ố i d ụ c ngô quế chi lợi dụng tình trạng bệnh lý của bà ta để khuyến khích bà ta đến tỉnh thành thừa dịp hàng tắc thành đi d ắ n bức ép tôi nhược mỗi tháng phải đưa cho bọn họ năm mươi đồng để bọn họ thuê nhà đến khi tôi nhược không đồng ý thì ngay tại nhà họ hàng ngã xuống đất khóc lóc om sòm tất cả đều kể ra hết hàn gia g lâm và ngô kiều diễm đương nhiên thốt phủ nhận nói tuyệt không chuyện như vậy nhưng bọn họ phủ nhận cũng chẳng có tác dụng gì vì hà tông hy đã mang theo một cuốn băng chính là cuốn băng ghi lại cảnh khóc lóc om sòm ở đường phương d i ê n ngày hôm qua hàn g gia lâm và ngô kiều diễm lập tức liền tê liệt xuống bọn họ là quá sốc đến n ổ i hoàn toàn ngã quỵ lại thêm hàng lai bảo vì quá sợ hãi nên cơ hồ là cảnh sát hỏi cái gì đều đáp cái đấy rất nhanh kế hoạch bức ép tô nhược phải nhận hàng lai bảo làm con thừa tự dưới danh nghĩa của mình để cậu ta có thể học tập và sinh sống tại thành phố này đều tra hỏi ra hết và vụ án đã được đưa ra xét xử tuy nhiên đồn công an cũng không gây khó dễ cho họ giam giữ họ nửa ngày đến chiều liền thả ra chỉ là cảnh cáo bọn họ đừng lại ý đồ tiếp cận tô nhược nữa nếu không sẽ bị buộc tội cố ý gây thương tích và tống tiền hằng gia lâm và ngô kiều diễm nhận lấy kích thích cực lớn trên người bọn họ thật sự không có tiền bọn họ đều không có cách nào q u a n g mang lo sợ đi ra khỏi đồn công an rồi đi đến bệnh viện vừa nhìn thấy ngô quế chi bọn họ không nhịn được liền khóc lóc lễ kể một hồi lâu kết quả là ngô quế chi càng thêm điên cuồng không ngừng chửi rủa tô nhược đứa con trai ngoan của bà ta đứa con trai mấy chục năm nay đều cho bà ta tiền sao có thể đột nhiên đối xử với bà ta đứa con trai út và đứa cháu trai quý giá của bà ta như thế đó là em trai và cháu trai ruột của nó mà đương nhiên tất cả đều là lỗi của tôi nhược nhưng việc bà ta phát điên trong bệnh viện tâm thần cũng chẳng có tác dụng gì cả nó chỉ xác nhận chứng rối loạn lưỡng cực của bà ta khiến bác sĩ phải tiêm thuốc để bà ta bình tĩnh lại tối qua trước khi trở về từ biên giới hàn g tắc thành đã gửi điện tính khẩn cấp cho hàn g hòa bình hàn g hòa bình đối xử với con riêng này cũng không dám tự cho mình là đúng như ngô quế chi và hàn gia g lâm sáng sớm ngày nhận được điện tính ông ta liền đi nhờ xe chạy đến tỉnh thành ông ta mang theo địa chỉ dọc đường hỏi thăm mọi người đầu tiên tìm đến đại học thanh đại sau đó là đường phương viên thời điểm đến đường phương viên là khoảng bốn giờ chiều vốn là mọi người đang nói chuyện nhưng khi nhìn thấy ông ta tới liền đều nhao nhao tránh đi chỉ còn sót lại h à n g tắc thành t ô nhược còn có quả quả một nhà ba người gia đội cảnh vệ đi theo anh h à n g hòa bình không nhìn thấy ngô quế chi cùng một nhà con trai út thì trong người đều có chút bất an cả thái độ của h à n g tắc thành t ô nhược và quả quả cũng khiến ông ta bất an h à n g tắc thành thì cũng thôi đi anh vẫn luôn lạnh lùng ít nói nhưng t ô nhược và quả quả cũng không chào ông ta chỉ ngồi đó lạnh lùng nhìn ông ta cái này thật kỳ lạ hàn g tắc thành nói bác cả mời ngồi nghe đến hai chữ bác cả tim hàng hòa bình nhảy lên một cái trước đây hàn g tắc thành luôn gọi ông ta là bác ông ta xoa xoa đôi tay rồi từng ly từng tí ngồi xuống ghế như thể sợ bụi trên người sẽ làm bẩn sàn nhà và ghế bộ dáng ông ta trông thực sự giống một người nông dân lương thiện thậm chí mang theo chút cung kính trên người ông ta cũng không bởi vì đến tỉnh thành mà mặc quần áo tốt hơn trên người là bộ quần áo có dấu hiệu mòn ở góc và khuỷu tay những người nông dân lương thiện không sợ gây ác cảm luôn khiến mọi người cảm thấy tử tế và thông cảm h à n g tắc thành không nói gì h à n g hòa bình không chịu nổi sự im lặng này cẩn thận hỏi tắc thành con đã về rồi sao mẹ con và những người khác không ở đây hôm qua bọn họ đến đây sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ khi ông ta nói vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hằng tắc thành nhìn hằng hòa bình không chút do dự nói thẳng hôm qua bọn họ đến đây bức ép a nhược mỗi tháng phải đưa cho bọn họ năm mươi đồng để cho bọn họ thuê nhà còn phải nuôi bọn họ sinh sống tại tỉnh thành a nhược không đồng ý cho nên bọn họ liền nói xấu a nhược thậm chí còn muốn động thủ hiện tại mẹ đang ở bệnh viện tâm thần hằng gia lâm thì đang ở đồn công an sắc mặt hàng hòa bình biến đổi dữ dội cả kinh suýt n ử a té khỏi ghế hàng tắc thành tiếp tục nói chuyên gia nói mẹ bị rối loạn tâm thần quan tưởng và rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng cần phải nằm viện một thời gian cụ thể thế nào bác cả cứ đến bệnh viện hỏi bác sĩ một chút cháu đã sắp xếp mọi việc nhập viện của mẹ với bác sĩ tất cả chi tôi sẽ trả nhưng bác cả hàng gia lâm và những người khác nếu muốn ở lại tỉnh thành thì phải tự trả tiền nói dừng một chút anh nói tiếp chỉ là trong thời gian mẹ nằm viện tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí nhưng về sau mỗi tháng tôi sẽ không đưa thêm tiền cho mẹ nữa nếu sau này bác sĩ cho phép bác cả đưa mẹ về hàng gia thôn để chăm sóc mẹ tôi sẽ tiếp tục gửi cho mẹ mười đồng mỗi tháng như ban đầu nói xong anh đặt một tờ giấy lên bàn rồi đẩy ra cảnh vệ kia nhìn thấy liền bước lên phía trước cầm tờ giấy rồi đưa cho hàng hòa bình hàng tắc thành tiếp tục nói đó là địa chỉ bệnh viện cùng nhà khách mà hàng gia lâm ở bác cả nếu không có việc gì nữa thì liền đi xem đi sớm một chút đem sự tình an bài đi an bài xong có tiếp tục ở lại tỉnh thành hay trở về hàng gia thôn đó là chuyện nhà của bác cũng không cần phải đến nói cho tôi biết nói xong anh liếc nhìn cảnh vệ cảnh vệ kia liền đối với hàng hòa bình làm động tác mời hàng hòa bình đầu óc ong ong toàn thân run rẩy cái này cái này sự tình làm sao lại nháo đến tình trạng này đôi mắt ông ta đỏ que nói tắt t ắ t thành chuyện này chuyện này có phải có chỗ nào hiểu lầm không hôm trước mẹ con đừng nói những lời vô ích đó với tôi không có tác dụng đâu hằng t ắ t thành lạnh lùng nói đừng tiếp tục đẩy mẹ tôi ra thử thách giới hạn cuối cùng của tôi những năm này là tôi nhìn các người thấy vô hại nên không quan tâm đến mà thôi nhưng bây giờ đối với bên ngoài đã đến mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí có thể gây tổn hại đến xã hội nếu như bác cả không thể chăm sóc chiếu cố được bà ấy tôi không ngại đưa bà ấy đến viện dưỡng lão để dưỡng bệnh cả đời đi thôi hằng hòa bình từ trước đến nay vẫn là người sáng suốt ông ta đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của hằng tắc thành nếu ông ta chăm sóc chiếu cố mẹ anh tốt thì khi mẹ anh còn sống nhà họ hằng vẫn có thể nhận được mười đồng một tháng nếu dám để mẹ anh gây chuyện lần nữa vậy anh sẽ mẹ anh đi vào diện dưỡng lão nhà họ hàng ông ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì đến anh nữa cũng đừng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ anh nữa ông ta nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hàng tắc thành đầu óc quay quần ngàn vòng cuối cùng cũng sụp đổ tất cả lời giải thích của ông ta đều biến thành tiếng thở dài hiện đã nói rõ ràng như vậy ông ta biết dù có làm gì thì cũng vô ích cuối cùng bà lão đã đem đứa con trai này triệt để không còn ông ta nói ai là ta là ta đã không chăm sóc tốt cho mẹ con đó là lỗi của ta con an tâm chờ ta đón mẹ con về ta nhất định sẽ chiếu cố chăm sóc bà ấy thật tốt cũng không cho bệnh của bà ấy tái phát nói xong cuối cùng ông ta cũng còng lưng quay người rời đi quả quả có chút không đành lòng nhìn hàng hòa bình rời đi nói thật ở hàng gia thôn ngô q u ế chi bất công với cậu đối xử với cậu chẳng ra sao nhưng h à n g hòa bình thì đối với cậu không tệ lắm cậu muốn đứng dậy gọi ông ta một tiếng nhưng lại bị cha cậu giữ lại sau khi h à n g hòa bình rời đi không còn thấy bóng người nữa h à n g tắc thành quay lại nhìn quả quả nói cảm thấy không đành lòng sao quả quả do dự một chút rồi nhẹ gật đầu h à n g tắc thành nói con khi còn nhỏ ông ấy nhìn con lớn lên khẳng định ông ấy đã đối xử tốt với con con đối với ông ấy có tình cảm là điều bình thường nhưng nếu vừa rồi con gọi ông ấy lại hiện tâm ông ấy đã chết có thể sẽ sống lại sau đó về sau bà nội c u n g cùng mấy người hàng gia lâm sẽ lại tiếp tục đến tìm con thậm chí có thể tệ hơn vì muốn đạt được nhiều thứ mà họ có thể sẽ làm tổn thương mẹ con còn có em trai hoặc em gái nữa con còn muốn mềm lòng sao quả quả móc máy môi sau đó quả quyết lắc đầu cậu không hiểu hết nhưng nghĩ đến cách bà nội đối xử hung ác với mẹ cậu cậu làm sao anh có thể để bà tìm tới cửa lần nữa hằng t ắ c thành vỗ d a i cậu nói được rồi con nhớ kỹ con phải d ì n h giữ xích tử chi tâm nhưng làm việc cũng phải học cách quyết đoán và đưa ra lựa chọn nếu không sẽ phải chịu khổ chương chín mươi bốn lời nói này nghe có vẻ nho nhã quả quả nhưng nghe không hiểu hết nhưng quyết đoán thì từ này mẹ cậu đã dạy cậu bởi vì tên của cậu là quả quả cho nên quả chính là quả quyết quả cảm cái này mẹ đều dạy qua cho cậu biết đều là từ đẹp tên cậu là quả quả nên tất nhiên cậu sẽ rất quả quyết cho nên cố gắng đè nén cảm giác chua xót trong lòng lắc đầu nói đây chính là chuyện người nông dân và con rắn con không muốn làm người nông dân đây là câu chuyện trước khi đi ngủ từ lúc hai tuổi mẹ cậu đã kể cho cậu nghe còn việc so sánh d í con đem ông bác cùng bà nội thành rắn ừm tha thứ cho cậu vì còn vẫn còn là trẻ con không thể suy nghĩ thấu đáo nhưng đại khái chính là ý tứ này h à n g tắc thành đối với khả năng tiếp thu kiến thức của con trai mình rất hài lòng về sau có thể áp dụng những gì đã học vào thực tế anh nói chính là như vậy quả quả được cha khen ngợi cậu phi thường cao hứng cùng kiêu ngạo cao hứng cùng kiêu ngạo này liền đem một chút xíu lòng chua xót cùng không đành lòng trước đó mà quên sạch trẻ em đôi khi cũng cần phải tàn nhẫn hằng tắc thành lại hỏi cậu hôm nay con cùng chú hà đi ra ngoài chơi đến thế nào quả quả lập tức nói không phải chơi là làm việc hôm nay con được thấy rất nhiều thứ sau đó cậu phấn khích nói quá ra bông không chỉ dùng dùng để làm áo bông quần bông chăn bông mà còn có thể biến thành sợi rồi dệt thành dải con thậm chí còn thử một chút hôm nay hà tông hy dẫn cậu đến một nhà máy kéo sợi quốc doanh nơi đó có người quen mà anh quen biết nói chính xác hơn nguyên mẫu của nơi này là nhà máy kéo sợi cũ của nhà họ hà bên trong hiện tại còn rất nhiều máy kéo sợi và khung c ử i cũ vẫn còn được sử dụng ở đó chúng không được cải tiến nhiều ngược lại g i ả i dệt so với trước còn đơn giản hơn t ô nhược cười nói vậy con cảm thấy g i ả i dùng để may quần áo của con tại sao lại gọi là g i ả i bông gọi như thế chỉ là để êm tay sao quả quả bừng tỉnh đại ngộ quá ra giải bông đã ra đời như thế nhưng con không thích một ông già quả quả nói thêm lúc ông ấy nói chuyện giống như có người bóp cổ vậy cảm giác rất khó chịu và chán ghét tôi nhược gõ cậu một cái rồi nói ai cho con nói người khác như thế thật đấy mẹ à vừa nói cậu vừa bóp lấy cổ mình bắt t r ư ớ c người đàn ông kia nói này đây không phải là đại thiếu gia nhà họ hà của chúng ta sao không biết hôm nay ngọn gió nào đem đại thiếu gia nhà chúng ta đến đây có phải là đến đây để ôn lại thời quy hoàng của nhà họ hà không thế nhưng nếu tôi nhớ không nhầm đại thiếu gia không phải đang ở nông trường sao ô i hiện tại ở trong chuồng bò mà lại có thể mặc quần áo đẹp như vậy sao không phải là ăn trộm được đấy chứ quả quả có trí nhớ rất tốt nhớ chính xác những gì người đàn ông đó nói tôi nhược nhíu mày đây là người nào mà nói chuyện khó nghe như vậy quả quả tiếp tục nói lúc đó con nhìn thấy chú hà rất tức giận con liền không nhịn được mà nhả lại một câu tôi nhược trừng mắt nhìn cậu hàn g t ắ c thành hỏi con nói cái gì quả quả a một tiếng dò xét nhìn cha mẹ một chút sau đó cẩn thận nói nhỏ con nói với ông ấy là ông xấu như vậy con có thể ăn mặc như một người đàng hoàng vậy tại sao chú hà lại không thể ăn mặc như một người đàng hoàng nếu đã không biết nói chuyện thì đừng nói nghe được còn khiến người nổi da gà tôi nhược bật cười một tiếng nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng nên cố nhịn cười ho nhẹ một tiếng rồi nói con nói như vậy người khác không có cầm cái chổi đuổi con và chú hà ra ngoài sao quả quả người kia tức giận đến sắc mặt tái xanh nhún vai nói đại khái là như vậy nhưng ông ta chỉ biết d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người mắng chửi chú hà nói không có việc gì sau khi chúng con ra ngoài chú ấy nói với con đó là điều tốt thậm chí còn đ ả i con một que kem tôi nhược tôi nhược đuổi quả quả đi vào bếp tìm bà trương sau đó liền ngượng ngùng nói với h à n g tắc thành ai nha anh hàn g quả quả hình như càng ngày càng vô pháp vô thiên anh là không biết đấy nó ở nhà trẻ một phương bá chủ ngay cả học sinh lớp cao hơn cũng bị nó đánh mấy cái cũng may cô giáo nhà trẻ cùng hiệu trưởng đều chiếu cố cô vì cô là quân tẩu ở giữa giúp hòa giải vấn đề cô lại đưa đồ vật bồi thường tiền thuốc men nên là những phụ huynh kia không đến gây rắc rối cũng may đánh xong mấy cái kia về sau ngược lại là yên tĩnh hiện tại những đứa trẻ kia rất nghe lời cậu hàn g tắc thành nhàn nhạt nói không sao hồi nhỏ anh cũng đánh nhiều người lắm tôi nhược các người cứ c h ị u nó đi nhưng vẫn là lầm bầm một câu v ậ y miệng anh có thô lỗ như vậy không hàn g tắc thành bật cười nói không anh dùng nắm đấm nhiều hơn một người lắm lời không nói nhiều hẳn là giống anh nhưng cô tin trực tiếp sử dụng nắm đấm tuyệt đối so động mồm mép càng làm ngươi hơn đau đầu năm đó cũng không ai làm gì anh tuy nhiên sau khi nghe quả quả nói như vậy hàn g tắc thành đã hỏi hà tông hy tình huống thế nào có phải gặp khó khăn gì không tôi nhược mang theo quả quả sống ở đường phương v i ê n không có gì hà và bà trương chăm sóc anh cũng không thể an tâm được cho nên chuyện này anh là nhất định phải quan tâm hà tông hy nói không có việc gì tôi không nghĩ việc này lại dễ dàng như vậy ngày mai tôi sẽ đến nhà máy máy móc xem thử thì ra hôm nay anh cùng quả quả đến xưởng kéo sợi thực chất là xưởng kéo sợi cũ của nhà họ hà không chỉ bên trong có nhiều công nhân cũ nhà họ hà mà chính chủ nhiệm xưởng cùng phó xưởng hiện tại cũng là người hà tông hy quen biết nhà họ hà phúc hậu đối xử tốt với công nhân chi nên nhiều người lớn tuổi vẫn còn nhớ tình cũ hôm nay chính chủ nhiệm xưởng mà hà tông hy quen biết đã dẫn họ đi tham quan nhà máy kéo sợi có một số máy kéo sợi cũ không sử dụng hà tông hy ban đầu muốn xây dựng mối quan hệ với những người mà anh biết để xem có thể thuê hoặc mua lại những chiếc máy cũ này không dù sao thì sản lượng bông của nông trường bên kia cũng không tình là đặc biệt nhiều mà máy móc mới thì không dễ mua nông trường bên kia cũng không muốn chi quá nhiều tiền cho máy móc mới cùng một lúc cho nên tạm thời trước hết dùng máy cũ là được rồi lúc đầu chuyện tiến hành rất thuận lợi chủ nhiệm xưởng dẫn hà tông hy đi gặp chủ nhiệm nhà máy chủ nhiệm nhà máy v ẫ n mặc dù còn có lo nghĩ nhưng nhìn thấy hà tông hy có thư giới thiệu chính thức của nông trường như vậy chính là làm được hai việc tốt đó là hỗ trợ xây dựng nông thôn giờ giúp trong xưởng xử lý rác thải và có thể kiếm tiền vậy thì tại sao không làm chứ ai biết lúc này phó trưởng xưởng lại đến cũng chính là người mà lúc trước quả quả nhắc đến vì này phó trưởng xưởng họ chu gọi là chu thường chu xưởng phó trước đây chính là quản sự của nhà máy kéo sợi họ hà anh ấy rất giỏi nền hót vuốt mông ngựa là người được cha anh mười phần tín nhiệm nhưng mười năm trước cũng chính vị chu trưởng s ư ở n g này là người đầu tiên giáng án nhà họ hà vạch trần nhà họ hà qua lời buộc tội là nhà họ hà bóc lột và áp bức công nhân sau đó ông ta dẫn một nhóm công nhân vào nhà họ hà lục tung nhà cửa đánh chết cha anh còn đánh gãy cả chân mẹ anh nếu như không phải hằng t ắ c thành phái người đến nói v ớ i bên ngoài là đánh nhà tư bản rồi âm thầm đưa bọn họ đi nếu không đại khái anh và mẹ anh cũng không sống nổi chu thường nhìn thấy chủ nhiệm s ư ở n g dẫn người đến phòng họp của chủ nhiệm nhà máy ông ta luôn cảm thấy tấm lưng kia có chút quen thuộc đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó về sau trong lòng ông ta chính là lột bột liền gõ cửa một cái rồi cũng tiến vào sau khi vào ông ta đã d ạ c h trần thân phận hà tông hy là đồ chó con nhà tư bản còn nói anh đến s ư ở n g khẳng định là không có ý đồ tốt nói không chừng là muốn khôi phục lại chủ nghĩa tư bản cho nên lúc đầu đã nói đến tám chín phần mười là hợp tác giờ tự nhiên lại là ngâm canh hà tông hy rít một hơi thuốc sắc mặt từ tươi sáng chuyển sang tối nói tôi không ngờ tên khốn đó lại là phó chủ nhiệm nhà máy kéo sợi hàn g tắc thành nhíu mày nói máy móc mới ở xưởng kéo sợi đều là mua từ xưởng máy móc sau đó bảo dưỡng cũng phải do xưởng máy móc cung cấp hai bên liên hệ sợ là sẽ không thiếu nếu cậu đến xưởng máy móc bên kia thì cũng chưa chắc đã thành công hà tông hy dập điếu thuốc cười nói không có việc gì tôi cứ đi xem một chút cũng không hy vọng có thể lấy được máy ngay không phải chỉ là mấy cái máy kéo sợi cũ thôi sao còn những mấy tháng nữa gấp gáp cái gì tôi ngược lại là muốn xem tên khốn đó lợi hại đến mức nào tôi nghĩ hắn bây giờ nhìn thấy tôi ngược lại thật ra là sợ cực kỳ hiện tại cũng không phải muốn đánh người liền đánh người kẹp lấy tư tâm cùng lòng tham lam nghĩ công khai xử lý tội lỗi ai liền công khai xử lý tội lỗi người đó năm đó không t h ể trảm thảo trừ căng hiện tại liền phải tiếp nhận phản lại hàn g tắc thành nói trong khoảng thời gian này ta vừa lúc ở nhà nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi nhưng anh cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay hà tông hy cười nói không có việc gì những chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể làm được chỉ là anh cao mày nói hôm nay tôi vào tầm ngắm của tên khốn đó trong lòng hắn sợ là đang bất an nên sẽ nhờ người điều tra tôi điều này có thể sẽ mang phiền phức cho chị dâu và quả quả tôi qua mấy ngày nữa liền đi không muốn bởi vì chuyện của nhà họ hà chúng tôi mà để chị dâu và quả quả vô tình bị tổn thương hằng tắc thành là người có lòng cảnh giác cao hơn người khác trước khi hà tông hy nhắc nhở anh đã nghĩ đến điều này anh bật cười một tiếng nói yên tâm tôi sẽ cảnh cáo hắn tôi giống như lại lợi dụng anh một lần rồi Hà、Tông、Hy cười nói, Hàng tắc Thành cáo chú Thường chú Thường nhiên không anh Nhược Hàng Thành anh không chấp nhận nhà nhược những chuyện như thế vào làm này và Tông Tắc tự Tô Tắc ta tôi tức tôi nói cũng động đang sống cùng nói kiện căn ứng này gì đây cười cáo cậu cả của cậu dai sai điều ai lại dám đáp mẹ mua để đã vỗ sẽ quả quả là lý ở xử ban đầu vốn chính là hai người hợp tác đó cũng là sự hợp tác dựa trên tình cảm hàn g tắc thành trở về buổi tối tôi nhược và h à n g tắc thành tạm thời chuyển lên lầu trên h à n g tắc thành hỏi cô có thể leo lên tầng ba không tôi nhược cười nói anh quên bác sĩ bảo em phải dận động nhiều hơn sao nhất là sau ba tháng dận động nhiều là tốt nếu không sẽ rất khó sinh con h à n g tắc thành nghe nói từ khó sinh thì lập tức im lặng việc này đơn giản không thể suy nghĩ nhiều tưởng tượng trong lòng chính là d à y d ò buổi tối khi đi ngủ anh ôm cô nhưng không có thân mật chỉ nghe cô nói chuyện cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện xảy ra khi anh không có ở đây kỳ thật có một số việc cô ở trong điện thoại đều đã nói qua cho anh nghe nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe thấy cô buồn ngủ thì dỗ cô ngủ tôi nhược hiện tại thích ngủ lúc đầu nói chuyện thì là vậy nhưng sau khi nghe anh dỗ cô ngủ thì cô tỉnh táo hơn cô đặt tay lên ngực anh thỉnh thoảng gãi gãi sau đó mở to mắt ngây thơ nhìn anh nói anh ngủ rồi à con mắt sáng tỏ lại thanh tịnh nhưng lại sương mù mông lung giống như ngâm hạt sương nhìn thấy khiến tâm người ta đều phát run hai người vẫn luôn hòa hợp trên giường chỉ cần một ánh mắt một động tác liền biết ý tứ đối phương giọng nói của anh đột nhiên có chút khàn khàn nhẹ nhàng nói yên tâm đi em đang mang thai đừng làm rộn anh cũng sợ rằng mình có thể vô tình làm cô hoặc đứa trẻ bị thương ban ngày bà trương cũng nói bóng gió ám chỉ để anh không nên hành động bốc đồng nhưng tôi nhược lại tin vào khả năng tự chủ của anh cô thì thầm không có náo loạn bác sĩ giới trong sách cũng nói chỉ cần chú ý từ tháng thứ tư đến tháng thứ bảy đều không sao sau đó cô lại hỏi anh anh không muốn sao cô thế nhưng biết thời điểm họ ở cùng một chỗ nhu cầu của anh mạnh mẽ thế nào cô duỗi chân ra cũng có thể cảm nhận được anh hàng tắt thành khi bị cô cọ vào liền hít vào một hơi tất nhiên là anh muốn ở biên cảnh thỉnh thoảng anh không ngủ trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của cô nhưng dù vậy hiện tại anh cũng không dám để bản thân phóng túng có thể ôm cô hôn cô là anh đã rất thỏa mãn rồi anh giang tay ôm cô sau đó cúi đầu cẩn thận hôn gương mặt cô cổ cô nói vậy anh sẽ phục vụ em khi nào em mệt thì ngủ tôi nhược lẩm bẩm một tiếng nói để em giúp anh giúp thế nào anh nói tôi như cuối người thì thầm vào tai anh điều gì đó toàn thân anh liền cứng đờ trước kia thời điểm anh nhờ cô giúp anh làm việc này cô đều mỗi lần đều yếu ớt cự tuyệt khi anh ép buộc cô cô liền nước mắt chích chích mà nhìn anh khiến anh không đành lòng đây là lần đầu tiên cô chủ động nói với anh tôi nhược thấy dáng vẻ toàn thân anh căng cứng liền bật cười mặc dù tim đập thình thịch có chút thẹn thùng nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh hôn môi anh cùng anh tiếp tục hôn lúc này anh là mười phần ôn nhu triền miên cũng để cô cảm thấy được anh đặc biệt trân trọng loại trân ái này loại hạnh phúc này đơn giản là khiến người ta choáng váng cô không muốn cứ như vậy mà đi ngủ chương chín mươi lăm ngày hôm sau chờ t ô nhược và hàn g tắc thành xuống lầu ăn sáng mọi người đều không nhịn được mà nhìn cô một chút bởi vì thật sự là quá đẹp đương nhiên cô vốn đã rất đẹp nhưng lúc này trông như toàn thân cô như được phủ một lớp bột màu không tựa như cánh hoa đào hồng sau cơn mưa ẩm ướt đến mức khiến lòng người đều rung động bà trương thở dài hai người này tiểu biệt thắng tân hôn buổi tối hôm qua sợ là không biết d à y dò nhau kiểu gì rồi nhưng mà bà nhìn thấy tôi nhược tuy rằng thẹn thùng nhưng sắc mặt lại hồng nhuận cũng không giống như có chỗ nào không khỏe cho nên cũng có chút an tâm nhưng bà vẫn quyết định quay đầu phải nói chuyện với hai người này một chút thời điểm mang thai ngàn d ạ n lần không được đắm chìm trong khoái lạc nhất định phải kiềm chế bản thân ăn xong hà tông hy chuẩn bị ra ngoài anh dự định hôm nay sẽ tới thăm nhà máy cơ khí thanh thành hằng tắc thành nói hôm nay tôi và a nhược không đi xa cậu lái xe của tôi qua đó đi hà tông hy cũng không khách khí với anh nghe xong liền đồng ý quả quả nhìn cha mình lại nhìn hà tông hy nói ba hôm nay ba với mẹ làm gì vậy có đưa con đi cùng không không đưa hằng tắc thành không có chút tình phụ tử nào mà cự tuyệt nói ta và mẹ con đến trường học không tiện đưa con đi cùng thứ nhất đến gặp vì thương một chút thứ hai là đến trường để xử lý tin đồn quả quả bị trúng đòn chí mạng nhưng cậu cũng đã sớm thành thói quen ngay cả bà trương hay lãi nhãi c ũ n g nói cha cậu vất i ả lắm mới về một chuyến vì vậy để cha cậu dành nhiều thời gian hơn cho mẹ cậu cậu không tranh giành mẹ với cha đương nhiên cậu sẽ không tranh giành mẹ với cha mình mặc dù cậu cũng không hiểu rõ cha mẹ làm cái gì mà dẫn cậu đi cùng lại thành cậu tranh giành mẹ với cha cậu mười phần oán niệm nói được rồi vậy hôm nay con vẫn có thể ra ngoài với chú hà được chứ không thể không nói mặc dù cậu mười phần sùng kính cha cậu nhưng nếu thật để nói đến chơi thì cậu vẫn thích chơi với chú hà hơn chú hà so với cha cậu thú vị hơn nhiều khi ở bên cha cậu luôn phải đứng lên rồi nghiêm túc giải quyết vấn đề hằng tắc thành không thèm để ý chỉ quay lại nói với cảnh d ệ tiểu trịnh hôm nay cậu đi theo tông hy và quả quả bảo vệ quả quả cảnh d ệ do dự một chút rồi đồng ý hằng tắc thành là cấp trên của anh ta phục tùng quân lịnh là thiên chức quân nhân quả quả theo hà tông hy rời đi tôi nhược liền giận mắng anh anh trở về được có mấy ngày cũng không dành nhiều thời gian cho quả quả anh làm sao lại không bồi thằng bé chứ mỗi lúc trời tối ăn cơm xong rồi trước khi đi ngủ anh đều gặp cậu mà nhưng anh không nói nhiều chỉ nói em nhìn thằng bé đi có chỗ nào cần anh bồi nói chứ tôi nhược mím môi cười cười nói nhìn thấy thằng bé thân thiết với anh hà như vậy anh không ghen sao hàn g tắt thành lia cô một cái nói thật cái này anh không hề ghen chút nào ngoài cô ra còn không có người khác có thể để cho anh ghen anh nói tống hy làm việc rất linh hoạt nhưng lại rất chừng mực cho quả quả đi theo anh ta cũng không có hại gì anh cũng thừa nhận rằng mình quá nghiêm túc và ít nói nhưng quả quả tính tình lại giảo hoạt năng động để cậu tiếp cúc với nhiều người khác nhau cũng có chỗ tốt hà tông hy vẫn quả quả và trịnh cảnh vệ mặc thường phục đến nhà máy cơ khí thanh thành anh lái xe tới đó bằng xe jeep quân sự của hàn g tắc thành đầu năm nay không phải ai cũng có thể lái được chiếc xe này ở nông thôn mà đi xe đạp hoặc lái máy kéo đã để khiến người ta phải ghé mắt rồi nay g đây là trong thành phố xe cũng không phải bình thường có thể lái toàn bộ nhà máy cơ khí cũng chỉ có một chiếc xe h u ố n chi đó còn là xe jeep quân sự xe này người bình thường có thể lái sao vấn đề không phải nó có đáng tiền hay không mà là ý nghĩa đằng sau nó vì vậy hà tông hy lái xe tới liền được nhà máy cơ khí tiếp đón nồng nhiệt nhân viên lễ tân xem thư giới thiệu của anh rồi mời anh vào phòng họp một lúc sau trưởng xưởng lưu tiến đích thân đến chào hỏi đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen hà tông hy tất nhiên là tập trung giới thiệu bản thân mình một chút còn trịnh cảnh d ệ và quả quả chỉ giới thiệu tên còn cái khác thì không nói gì thêm liêu s ư ở n g trưởng nghe nói hà tông hy đến từ nông trường hồng tinh ông ta có chút nghi hoặc ông ta nói thì ra là đồng chí hà đến từ nông trường hồng tinh chỗ đồng chí hà hiện tại có trú quân đóng ở đó sao tôi nhìn đồng chí trịnh đây trông giống người trong quân đội hơn nữa còn không phải là quân nhân phổ thông liêu s ư ở n g trưởng cũng là quân nhân xuất ngũ đối với phương diện này vẫn là rất mẫn cảm hà tông hy cũng không đáp lại anh còn đang làm sao để nói quá khứ của mình một cách mơ hồ thì liêu trưởng s ư ở n g lại là người rất có ánh mắt ông ta lại nói chiếc xe anh lái tới có vẻ cũng là xe trong quân hà tông hy tựa hồ là sửng sốt một chút lập tức liền cười nói không phải chiếc xe này là của bạn tôi là anh ấy cho tôi mượn l i u xưởng trưởng ồ một tiếng nhìn về phía quả quả cười nói đồng chí nhỏ này là con anh sao nhìn qua thật là thông minh hà tông hy cười nói tôi ngược lại cũng muốn đấy thế nhưng lại không phải con tôi mà là con trai của bạn tôi nó thích náo nhiệt nên nhất quyết đòi đi cùng tôi lúc này anh mới liếc nhìn cảnh vệ trịnh đứng bên cạnh nói bạn tôi lo lắng cho quả quả nên đã nhờ đồng chí trịnh đi cùng liêu s ư ở n g trưởng lập tức liền biết gì bằng hữu này của nha có thân phận không tầm thường thái độ của ông ta càng thân thiết hơn mấy phần ánh mắt ông ta nhìn quả quả thực có thể nói là đầy tự ái hai người trao đổi xã giao một lúc hà tông hy cũng không dòng do liền nói mục đích chuyến thăm của mình nói bọn họ ở nông trường hồng tinh đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước tích cực tạo ra thu nhập đến hôm nay đã đặc biệt khai quang và trồng một lượng lớn bông bọn họ muốn tận dụng tối đa lực lượng lao động của nông trường vì quốc gia làm ra càng nhiều cống hiến vì vậy bọn họ muốn đến xem nhà máy cơ khí có máy kéo sợi nào không cũng không cần máy móc hoàn toàn mới vì nông trường không có nhiều tiền chỉ cần chiếc máy cũ là được đây là chuyện nhỏ liêu s ư ở n g trưởng đã biết thân phận đối phương không tầm thường đương nhiên sẽ không chút mặt mũi mà không cho ông ta nói có có nhưng tất cả đều ở trong kho để tôi cử người đến kho để kiểm tra một chút xem có bao nhiêu máy loại nào tình trạng máy móc ra sao có thể mất một chút thời gian liệu đồng chí hà có thể chờ một chút hà tông hi cười nói vậy làm phiền đồng chí vậy chỉ là nếu liêu trưởng xưởng không ngại tôi có thể cùng quý công nhân nhà máy của anh đi cùng đến kho hàng xem thử được không cái này có cái gì mà không ngại chứ xê chỉ cần gì đồng chí không chê nhà kho cũ kỹ đồ g i ậ t bê bám bụi là được liêu xưởng trưởng k h o á t tay nói dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì làm vậy liền bồi đồng chí hà đi nói xong ông ta lại nhìn quả quả rồi nói đồng chí trẻ tuổi cậu có muốn đi cùng chúng tôi không hay là muốn ở lại đây tôi sẽ bảo người mang chút điểm tâm cùng sách tới quả quả lắc đầu nghiêm túc nói cảm ơn không cần đâu cháu cũng qua đó cùng xem liêu s ư ở n g trưởng nhìn tư thế chững chạc đàng hoàng của cậu cảm thấy đáng yêu lại có chút buồn cười nhưng ông ta có thể nhìn ra đứa nhĩ này hẳn là xuất thân từ một gia đình quân nhân vì tư thế đứng và ngồi của cậu rất khác thường mấy người nói chuyện đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì cửa phòng họp g i a n g lên thư ký đẩy cửa vào nói liêu s ư ở n g trưởng có chu s ư ở n g phó của nhà máy kéo sợi quốc doanh tới nói có chuyện quan trọng muốn thảo luận với ngài liêu s ư ở n g trưởng nhíu mày định bảo đưa anh ta đến phòng họp khác để anh ta chờ một lát nhưng hà tông hy bên cạnh đột nhiên cười nói liêu s ư ở n g trưởng người này có thể là v ì tôi mà đến nếu anh ta đã đến không bằng cứ để anh ta vào đi nếu không nói không chừng anh ta sẽ quýnh lên có thể tự mình xông vào lại nói về vị này chu a thường chu a s ư ở n g phó này vị chu a s ư ở n g trưởng này trước đây là quản lý nhà máy kéo sợi của gia tộc họ hà ông ta được cha của hà tông hy rất coi trọng trước khi kiến quy uoc ông ta cũng chỉ là người hầu tử sai giặc bình thường tuy nhiên sau kiến quốc ông ta liền sửa lại tác phong chọn con đường gian khổ và giản dị đến cuối thập niên sáu mươi ông ta liền g i á n án nhà họ hà dẫn đầu công nhân đột kích vào nhà họ hà làm ông chủ hà cùng vợ bị thương nặng đương nhiên ông ta cũng muốn trảm thảo trừ căng đáng tiếc là lúc đó hà tông hy không có ở nhà về sau hà tông hy được người khác an bài đi xuống nông thôn cho nên ông ta không thể được t o a nguyện nhưng ông ta vẫn kiếm được một khoản tiền lớn về sau nhà máy kéo sợi được xây dựng lại ông càng được như ý nguyện của mình trở thành phó trưởng xưởng nhà máy kéo sợi quốc doanh làm loại chuyện đó coi như tâm quan đắc ý nhưng hai năm đầu trong lòng của anh ta còn có chút thấp thỏm thế nhưng sau ngần ấy năm lòng ông ta cung sớm đã buông ra ông ta cảm thấy người nhà họ hà coi như không chết hết thì cũng không thể sống sót được tuyệt không nghĩ đến có một ngày chưa kịp chuẩn bị gì lại bất ngờ nhìn thấy hà tông hy anh ăn mặc gọn gàng lịch sự với khí chất vốn có Trông thế thay anh như ư đã thay đổi đ ợ chu mọi t ứ Hà、tông、Hy gián rất giống cha mình, nhưng anh ánh nhẫn như đinh đóng cột. Không ngây thơ như cha mình, hiển nhiên là anh không hội. h tàn là Tông rất mắt tùy cột. trong bóng tối gián giống biến, còn đóng ngây bóng lại lười giải dụa dưới đáy dấp dụa ra có có c lộ ý, sự ở xã s ư ở n g phó chuột dạ đương nhiên là sợ hãi dù sao ông ta cũng gánh trên vai mấy mạng người nhà họ hà làm sao hà tông hy có thể ăn mặc như vậy đến nhà máy kéo sợi chứ anh đến nhà máy kéo sợi để làm gì ông ta hỏi chủ nhiệm xưởng ngô đại t u y ê n chính là người đã đưa hà tông hy vào nghiêm túc nói đại t u y ê n tại sao hà tông hy lại ở đây tại sao anh lại đưa anh ta vào ngô đại t u y ê n trước kia là công nhân lao động phổ thông trong nhà máy tơ lụa ông ấy là người biết cách cư xử và làm việc bằng không ông ấy cũng không thể tiếp tục làm chủ nhiệm phân xưởng tại nhà máy mà chu thường làm phó trưởng xưởng ông ấy cười ha ha hai tiếng nói ai u i chu s ư ở n g phó tôi đây cũng không có biện pháp trên tay anh ta có thư giới thiệu nghiêm chỉnh đàng hoàng dù sao cũng là người quen biết cũ anh ta đến nhờ tôi giúp đỡ tôi cũng không thể v ì chút mặt mũi này mà không cho lại nói nhà máy kéo sợi cũng không phải chỉ có một nhà máy chúng ta tôi biết nhiều hơn còn hơn là anh ta đến một nhà máy khác đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không biết mặc dù nói như vậy nhưng sắc mặt chu thường vẫn âm trầm nói thư giới thiệu Anh ta lấy đ ư ợ chu t ư giới i t h ệ ở đâu?、Mô、đại Ngô thương u y ề n nói nông trường n là mà a ta đ ợ sợi. được c chuyển của cho nên muốn mua một số máy móc cũ cũng nghe anh anh hiện nhiều Như thế nhiều h xuống. muốn mua máy để nói nông trường đang trồng bông, nên nông trường tiền số giúp Tôi ta ta rất một kiếm kéo sẽ xem ta ta anh n n ở ô trường tệ. động không lao còn h Thương c hỏi ngô đại tuyền nông trường của hà tông hy trong thư giới thiệu là cái nông trường nào dự định quay đầu phải điều tra kỹ càng vấn đề này nhưng dù vậy ông ta vẫn cảm thấy bất an bất kể như thế nào ông ta cũng không thể để h à tông hy đứng dậy tiểu tử kia từ nhỏ trên mặt vô hạ i nhưng tâm tư lại xảo trá để anh đứng lên thì ông ta chính là người gặp xui xẻo ông ta nghĩ nếu anh không thể có được máy móc sản xuất trong nhà máy kéo sợi của họ thì có thể sẽ chuyển đến một nhà máy cơ khí cũng có máy móc khác cho nên ngày hôm sau ông ta liền lấy xe đạp đến nhà máy sản xuất máy móc ông ta sẽ nghiên cứu cùng liêu xưởng trưởng nhà máy máy móc bên này nhận biết ông ta dự định từ trên xuống dưới trực tiếp đem thân phận của hà tông hy nói với liêu trưởng xưởng để ông ta nói với cấp dưới cắt đứt đường đi lấy máy kéo sợi của hà tông hy nhưng thật không may hà tông hy đã tới trước ông ta lại nói về trường học bên kia những ngày này chính là thời gian cho kỳ thi cuối kỳ ngày hôm đó lý du vừa hoàn thành xong bài thi cuối cùng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm từ mấy ngày trước khi biết t ô nhược là chị dâu của hàng cầm cầm lý du vẫn kinh hồn tán đảm cũng âm thầm một mực chú ý đồng tĩnh của hàng cầm cầm sợ cô ấy chạy đến trong n ộ i diện tố cáo cô ta ở sau lưng quỷ hoại thanh danh của t ô nhược nên ngay cả thi cử cũng đều không tốt cũng may mặc dù bầu không khí trong ký túc xá rất cứng ngắc nhưng bên phía hàng cầm cầm cũng không có gì bất thường xảy ra ngoài trừ việc học và thi cử hàng ngày cho nên sau khi chịu đựng mấy ngày này cuối cùng cũng hoàn thành xong khóa học cuối cùng lý du cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm cô ta nghĩ chờ về nhà nghỉ ngơi một thời gian liền tốt cô ta cũng biết hàng cầm cầm tính tình không tốt kiêu ngạo tự cho mình là đúng nhưng cô cũng sẽ không làm chuyện gì sau lưng nếu như báo cáo cô ta cô ta cũng tuyệt đối sẽ không im lặng chỉ cần qua khoảng thời gian này cô ấy không tố cáo cô ta vậy liền sẽ không có chuyện gì thế nhưng là cô ta vừa nộp bài kiểm tra rồi bước ra khỏi cửa liền bị giảng viên khoa thiệu minh sinh gọi lại nói cô ta đến ngay phòng họp trong d i ệ n lý du đột nhiên bị gọi đến nội d i ệ n có chút lo lắng hỏi thiệu minh sinh thầy thiệu có chuyện gì không còn có học viên nào đi cùng chúng ta không thiệu minh sinh vẫn luôn rất gần gũi với học trò nhưng lần này v ẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc nói chuyện này tôi cũng không biết tôi chỉ phụ trách gọi cô một tiếng đi thôi đến nơi cô sẽ biết chương chín mươi sáu cái gì mà tôi chỉ phụ trách gọi cô một tiếng chứ chẳng lẽ còn vấn đề khác sao lý du vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ cô ta thử thăm dò hỏi thiệu minh sinh một vài câu hỏi thế nhưng bình thường thiệu minh sinh cùng học sinh ở chung hiền hòa dễ thân dáng vẻ khiêm tốn khả ái mà nay biểu cảm của anh ta trở nên kín h đáo hơn bao giờ hết một giọt cũng không lọt lý du càng lúc càng lo lắng cô ta nói thầy thiệu các lãnh đạo trong gọi em có phải là có chuyện gì quan trọng không anh vừa nhắc đến các lãnh đạo trong diện là lãnh đạo nào nhỉ thầy thiệu em em có thể có gọi điện thoại về nhà một chút được không em em đã hẹn người trong nhà đến đón rồi cậu em nói lát nữa sẽ lái xe đến đón em cô ta tưởng mình còn là học sinh tiểu học sao còn gọi điện về nhà chỉ là cô ta cố ý nói cái gì mà cậu cô ta lái xe tới đón cô ta thiệu minh sinh cũng biết cậu của cô ta là ai lãnh đạo nhà trường cùng các giáo viên ít có ai mà không biết nhưng lần này chính ngay cả cậu của cô ta có đích thân đến gặp hiệu trưởng thì sợ là đều không được lý du bị đưa đến văn phòng trong học viện cô ta phát hiện một số lãnh đạo cấp cao của trường và khoa giáo viên chủ nhiệm và thậm chí cả bí thư nhà trường đều có mặt ở đó biểu cảm của mọi người đều nghiêm túc hơn bao giờ hết tim lý du hẳn một nhịp cô ta biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra đôi chân cô ta mềm nhũn giống như đang d ẫ m lên bông cô ta đi theo thiệu minh sinh đến ngồi ở một góc bàn dài người đầu tiên phát biểu là chủ nhiệm lớp cô ta lưu dĩ minh lưu dĩ minh vốn rất tốt với cô ta giờ đây lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc anh ta hỏi lý du hai ngày trước có phải em đã đưa một bà lão và già một nhà ba người đến tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây trên đường phương d i ê n không lý du chỉ cảm thấy toàn thân tê dại cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể cô ta bị rút hết ra ngoài cùng một lúc hô hấp khó khăn chỉ cảm thấy như không khí trong phòng không đủ cô ta nhất thời không nói ra được lời nào nhưng lưu duy minh cũng không cần câu trả lời của cô ta anh ta tiếp tục hỏi trên đường đến đó cô đã nói gì với họ hàm răng của lý du g i a vào nhau lập cập cô ta lắc đầu rồi lại lắc đầu nói không tôi không nói gì cả tôi chỉ nói tôi nhược là bạn học rất nổi tiếng ở trường chúng ta mọi người đều biết cô ấy ba đến một tiếng giọng nói của lý du liền bị đánh gãy cô ta mờ mịt vừa sợ sợ nhìn về phía phía trước đó là bí thư đảng ủy trong d i ệ n ông ta đập một tờ giấy có đóng dấu đỏ lên bàn bí thư đảng lạnh lùng nói đến bây giờ còn ở chỗ này d ả o biện ở bên kia hàng gia lâm và ngô kiều diễm đã ở đồn cảnh sát khai nhận rồi bọn họ nói là vì cô ở sau lưng tung tin đồn nhảm du khống hãm hại bạn học tô nhược nói cô ấy có vấn đề tác phong nam nữ dẫn đến hiểu lầm của bọn họ mẹ của hàng gia lâm chính là mẹ chồng của tô nhược là bà ngô quế chi bị kích thích mạnh ở đường phương diên đã động thủ Định hãm hại Tô nhược khi đang Nhược mang thai, Hiện tại cũng bởi vì cô. Mà danh tiếng của Tô Nhược và chồng hãm hại khi thai. Mà tại bởi Tô Tô cô. cô của dì và ấy lý à hàng đoàn Hàng và phó nhỏ. chồng Nhược thì phải nhập trưởng diện. Hàng Gia Lâm và ngô Kiều Diễm đi đồn công an. Gia đi Tô bị bôi Kiều Diễm Mẹ Lâm l du trợn mắt há mùng giống như bị sét đánh coi như cô ta lúc trước có mục đích không đơn thuần đi thế nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này không phải tôi nhược xảy ra chuyện gì mà là ngô quế chi phải nhập d i ệ n còn hàn gia g lâm và ngô kiều diễm thì đến đồn công an cô ta vừa sợ vừa q u a n mang phải mất một lúc lâu mới phản ứng được với tình hình hiện tại d ộ i vàng lắc đầu nói không không không ân bí thư bọn họ nhất định là hiểu lầm rồi tôi tuyệt đối có tung tin đồn nhảm du hãm bạn học tô nhược chính là ngô quế chi và hàn g gia lâm trong lòng bọn họ có lòng tham nên mới đẩy hết sai lầm đó lên người tôi trong lúc họ đang nói chuyện lại có tiếng gõ cửa bí thư đảng không để ý tới lý du nhìn ra bên ngoài rồi nói vào đi cánh cửa mở ra là một giáo viên nữ đeo kính gọng đen bước vào bà ta nói ân bí thư hằng cầm cầm mã hồng lan và cao tiểu cầm cũng đã mở miệng làm chứng bọn họ đã tận tay nghe thấy lý du bất mãn với sự ưu tiên của trường đối với sinh viên năm nhất nhất là ghen t ị với tôi nhược v ì đã nhiều lần cướp mất tài nguyên và cơ hội của cô ta chính từ lúc khai giảng không lâu cô ta đã nhiều lần nói xấu tô nhược ở bên ngoài và trong ký túc xá bí thư đây là lời khai của họ vừa nói bà ta vừa đưa cuốn sổ tay trên tay cho bí thư có vẻ mặt buồn rầu mã hồng lan và cao tiểu cầm là hai bạn cùng phòng khác của lý du và hằng cầm cầm lý du đột nhiên ngồi phịch xuống ghế mọi lý lẽ đang hiện lên trong đầu cô ta đột nhiên lắng xuống và cũng không thể nói ra được nữa bí thư đảng lật dở các lời khai và dẻ mặt ngày càng trở nên u ám sau đó b u ộ c một tiếng ông ta đẩy đống đồ lại trên bàn ngẩng đầu lạnh lùng nói với lý du học trò lý du cô còn lời gì muốn nói không khuôn mặt của lý du tràn đầy vẻ kinh h ả i cô ta biết rằng bây giờ cô ta có nói gì cũng vô ích dù cô ta có phủ nhận thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ không bao giờ tin cô ta cô ta nói tôi tôi chỉ tôi chỉ hiểu lầm thôi lúc này cô ta dường như đã nắm được manh mối nói thật sự ân bí thư tôi không có ý nói xấu và hãm hại bạn học tô nhược chỉ là tôi chưa gặp người yêu của bạn học tô nhược nhưng tôi đã nhiều lần nhìn thấy cô ấy ở trong trường hoặc bên ngoài cùng với những người đàn ông khác cho nên tôi mới hiểu lầm không chỉ tôi hiểu lầm những người khác trong trường cũng hiểu lầm những lời đó không phải chỉ một mình tôi nói ra im ngay đến lúc này rồi mà còn muốn nói xấu bạn học tô nhược nói không phải lỗi của cô mà là do cô ấy cư xử không đúng mực sao bí thư đảng tức giận đến mức m ặ t tái mét nói sinh viên tô nhược là vợ của một quân nhân chồng cô ấy đang ở biên giới bảo vệ đất nước cô ấy đang mang thai và nuôi con một mình mặc dù vậy cô ấy vẫn không từ bỏ việc học mà kiên trì học tập và theo đuổi sự tiến bộ nhưng cô một sinh viên đại học công nông binh được quần chúng giới thiệu vì những lý tưởng tiến bộ của mình cô không những không tôn trọng cô ấy hoặc giúp đỡ cô ấy mà còn ác ý suy đoán mà không có bất kỳ bằng chứng nào còn du khống sau lưng cô ấy một người như cô sao lại được giới thiệu chứ sắc mặt của lý du trở nên tái nhợt đầu óc cô ta trống rỗng trong vài giây nước mắt lăn dài trên má cô ta khóc nói tôi sai rồi tôi sai rồi là lỗi của tôi ân bí thư tất cả các vị lãnh đạo và giáo viên là tôi không đủ tỉnh táo tôi sai rồi xin hãy cho tôi thêm một cơ hội bây giờ cô có thể ra ngoài rồi ân bí thư nói nhà trường nhất định sẽ xử lý nghiêm chuyện này cô cứ về nhà chờ đi lý du thất hồn lạc phách rời khỏi gian phòng trường khi cô ta đi ra liền nhìn thấy hàng cầm cầm và hai người bạn cùng phòng khác trong nháy mắt trong mắt cô ta hiện lên oán hận q u a n g mang nếu bọn họ không bán đứng cô ta bằng vào mấy cái nhà quê kia cô ta chưa hẳn không có cơ hội thoát thân ít nhất thì cũng không nghiêm trọng như vậy nhưng bây giờ cô ta ngoại trừ nhận lầm thì một điểm cơ hội phủ nhận cũng không có nhưng cô ta cũng biết dù bây giờ cô ta có ghét họ thì cũng vô ích thôi việc cấp bách nhất đối với cô ta là phải nhanh chóng về nhà tìm cậu của mình cô ta không thể để mình bị phạt nặng được nếu không tiền đồ của cô ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn cô ta nhanh chóng cụt mắt xuống không để ý tới họ nữa quay người đi xuống cầu thang cao tiểu cầm há to miệng dường như muốn gọi cô ta lại nhưng bị mã hồng lan ngăn lại nói đi thôi chúng ta nói đều là sự thật không cần sợ hãi cũng không cần áy náy cho dù lý du muốn trả thù cũng không nên trả thù bọn họ lý du thất hồn lạc phách trở về nhà vừa về đến nhà cô ta đã thấy cậu mình ở đó những giọt nước mắt cô ta cố k i ề m nén trên đường giờ liền trào ra cảm xúc vừa ủy khuất cùng sợ hãi đổ xuống liền nói cậu ơi cậu giúp cháu giới cậu của lý du là t à u trung Què là chủ nhiệm ban bí thư tỉnh ủy tất nhiên lý do ông ta đến nhà họ lý không phải để thăm hỏi mà là sau khi lý du rời khỏi gian phòng trường học viện cùng lãnh đạo trường đã tổ chức một cuộc họp rất nhanh liền thảo luận về hình phạt dành cho lý du bởi vì tình hình nghiêm trọng của tội ác của lý du và tình hình căng thẳng ở biên giới hàn tắc thành cũng đã mấy tháng mới trở về được một chút kết quả là lý du làm ra chuyện như này khiến hàng phó bí thư phải đích thân ra tay hàn tắc thành vội giả trở về trong đêm hiện tại không có chuyện còn tốt nhưng nếu như đứa bé trong bụng t ô nhược có xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao nhiều lãnh đạo nhà trường trước đây đã từng là nạn nhân của những tấm áp phích in chữ lớn và nhiều tin đồn khác nhau mà chỉ mới phục hồi trong một hoặc hai năm mắt chỉ phục hoặc hồi hai họ thấy lại trong trở từng tận Bọn bạn đây. bè viện à này. hành này là người thân xung quanh của mình bị giết hại hoặc phát điên chỉ vì những tin đồn như nên đến tận xương giết ghét hại đối với loại vi phát tuỷ. hoặc chỉ Cho của ác vì bị ý d trưởng nói bạn học lý du không đạt tiêu chuẩn tuyển sinh của đại học thanh đại chúng tôi ở cả các khóa học cơ bản và chuyên nghiệp cô ấy là lấy tư tưởng giác ngộ cao được quần chúng giới đề cử làm sinh viên nhưng xét theo thành tích biểu hiện của cô ấy sau khi trúng tuyển và những gì cô ấy đã làm hiện tại thực sự nhìn không ra bất luận cái gì tư tưởng giác ngộ cao nào tôi cho rằng chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý để chỉnh đốn tinh thần của trường cho sinh viên và giáo viên một môi trường học tập và nghiên cứu rõ ràng đây cũng chính là lý do mà nhà nước khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học ân bí thư nhìn mọi người một vòng rồi nói vì thành tích của lý du không đạt tiêu chuẩn tuyển sinh của đại học thanh đại chúng ta nhận thức tư tưởng giác ngộ của cô ấy cũng không đạt trình độ sinh viên công nông binh được đề cử còn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng tôi đề nghị đuổi cô ấy khỏi đại học thanh đại nhưng xét đến việc cô ấy vẫn còn trẻ hình phạt này đã rất nghiêm trọng đối với cô ấy cho nên sẽ không ghi vào hồ sơ của cô ấy đợi cô ấy thực sự chân chính nhận ra lỗi lầm của mình cũng vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại mọi người đối với hình phạt này có ý kiến gì không Tất cả mọi người, hoặc nhiều, hoặc ít có chút trường, phạt thể mặt. cả hoặc hoặc có Học có khắc, cũng mọi muốn. nghiêm người nhiều ngoại sinh sẽ bị đuổi khỏi ghi nói nhưng không Hình này phần nhưng phần nể hồ vào ý sẽ sơ. bị vậy nên dù một số người có ý kiến cho rằng như vậy là quá nghiêm khắc xét cho cùng cô ta cũng không làm gì đáng kể để gây hại cho người khác nhưng bí thư lại nói rằng lý do đuổi học là vì cô ấy không đạt tiêu chuẩn về cả mặt học tập lẫn tiêu chuẩn đề cử không có gì sai v ớ i điều đó cả cuối cùng mọi người đều nhất trí thông qua quyết định kỷ luật cậu c ủ a lý du là tàu trung Què là lãnh đạo đảng ủy tỉnh đương nhiên cũng có quen biết v ớ i lãnh đạo trường học nên trước đó đã được gọi điện thông báo đây chính là lý do vì sau khi lý du trở về nhà tàu trung Què đã có mặt ở nhà họ lý lý du khóc lóc nói cậu ơi cậu giúp cháu v ớ i nếu lần này cậu không giúp cháu nhà trường nhất định sẽ cảnh cáo cháu nghiêm khắc mẹ của lý du là t à u sương như giật nảy mình bà ta nói cái này chuyện gì mà lại có thể khiến nhà trường cảnh cáo nặng cơ chứ c o n nói mau con không nói làm sao cậu con có thể đi tìm trường học chứ lý du khóc lóc kể lại chuyện mình đã tung tin đồn về t ô nhược sau lưng cô hôm nay bị lãnh đạo trường học và khoa khiển trách nói sẽ trừng phạt cô ta cô ta khóc mẹ cậu cái này thật không thể trách con tôi nhược xinh đẹp như vậy mà con lại chưa từng thấy cô ta đi cùng chồng là quân nhân ở trường thế mà cô ta lại có tư cách sống trong tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây mỗi ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy còn thường xuyên ở cùng những người đàn ông khác nhau việc này không chỉ một mình con nói những người khác cũng đều nói mà nhà trường dựa vào cái gì lại chỉ bắt một mình con mẹ của lý du sắc mặt không dễ nhìn bà ta ôm con gái mình trong lòng đau không thôi quay sang anh cả tàu trung què nói anh anh mau gọi điện thoại đến trường mình c ứ xử hành vi không đúng mực còn đổ lỗi cho người khác nói xấu sau lưng là sao không phải chỉ là làm lính thôi sao chỉ vì một lời đồn đại mà dám trừng phạt du du nhà chúng ta cũng quá đề cao bản thân đi sắc mặt tàu trung què xanh xám trông cực kỳ xấu xí ông ta lạnh lùng nói vô dụng thôi nhà trường đã ra hình phạt rồi nó sẽ bị đuổi học nhưng sẽ không ghi vào hồ sơ mẹ của lý du cùng lý du du đều ngu ngơ nửa ngày sau đó suýt n ử a thì nhảy dựng lên mẹ lý du hét lên một tiếng rồi bật khóc tào sương như quát lớn nói đùa cái gì thế chỉ bởi vì du du ở sau lưng nói d à i câu nhàn thoại liền muốn đuổi học ra khỏi trường sao ai dám làm như vậy tên họ tô kia là người nào là ai che chở cho cô ta không được vừa nói bà ta liền đối với lý du nói đừng khóc chuyện này không phải do một người quyết định con yên tâm trong chuyện này nói thế nào cũng không có ý nếu bản thân đã ở một mình với một người đàn ông khác lại còn sợ người ta nói xấu sao ai biết sau lưng cô ta đã làm những gì câm miệng t à o trung hòe không nhịn được nữa mắng cô nói cô ta là ai ư cô ta là con dâu lớn của phó bí thư hàn g là vợ con trai cả của phó bí thư hàn g đang ở trong quân đội người ta còn đang bận rộn ở biên giới mấy tháng không về được thế mà con gái ngoan của cô còn ở sau lưng người ta tin đồn nhảm nói đứa bé trong bụng cô ta không phải là con cháu nhà họ hàng giọng nói của t à u sương như đột nhiên im bặt bà ta mở to mắt nhìn anh trai sau đó quay sang nhìn con gái nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta bà ta cảm thấy vô cùng q u ả n g sợ bà ta đập một bàn tay vào lưng lý du mắng mày điên rồi sao nói xấu sau lưng ai không nói lại đi nói nhà phó bí thư hàng là sao lý du khóc con không biết làm sao tôi biết cô ta là con dâu của phó bí thư hàng chứ con và hàng cầm cầm ở cùng một ký túc xá thế nhưng con chưa từng nghe cô ấy nhắc qua thời điểm lần đầu tiên con nói hàng cầm cầm còn nói không biết cô ta đúng là người phụ âm hiểm tào sương như gấp đến độ khóc lên bà ta nhìn anh cả mình nói anh coi như cô ta là con dâu của phó thư ký hàng đi nhưng du du cũng chỉ nói sau lưng cô ta d à i câu cô ta nếu ghi hận thì cứ để du du qua xin lỗi là được bồi thường tiền xin lỗi hay cái gì cũng được nhưng cũng không thể đuổi nó ra khỏi trường chứ nào có ai bởi vì bị nói sau lưng d à i câu mà đi đuổi học người ta chứ anh cả việc này anh cũng không thể mặc kệ được nếu không cùng lắm là anh nói chuyện với phó thư ký h à n g một chút nói trẻ con không hiểu chuyện nó đã biết mình sai rồi không thể nào tào trung què nói đuổi học không ghi vào hồ sơ đã là không tệ rồi sở dĩ nhà trường đuổi tiểu d ũ là vì thành tích học tập của nó không đủ để vào đại học thanh đại tư tưởng giác ngộ cũng không đủ tiêu chuẩn để được đề cử học đại học còn với những lời đồn đại mà nó tung ra sau lưng không phải là căn cứ để đuổi học thôi chuyện này cứ tính như thế không cần điều tra thêm đề cử nó vào học ta đã phải chịu trách nhiệm rồi đến lúc đó nói không chừng ông ta cũng đều bị liên lụy ấy chứ không, chuyện này khẳng định sẽ bị liên lụy phó thư ký hàng lúc trước đã có ấn tượng không tốt về ông ta ta lần này có lẽ còn tệ hơn nữa đằng sau còn không biết ông ta cần phải nỗ lực bao nhiêu để đền bù lại nữa chỉ hy vọng ông ấy không biết lý d u là cháu gái của mình mặc dù khả năng đó rất mong manh ông ta xuống tâm tình phiền não nói trường học cũng đã nói sẽ không ghi vào hồ sơ chỉ cần cháu học tập chăm chỉ học tập lại tham gia thi đại học nếu có thể đổ nhà trường vẫn sẽ hoan nghênh cháu tiếp tục học lý du cảm thấy không thể thở được thi đại học thi tuyển sinh đại học bọn họ nghĩ thi dễ lắm sao hơn nữa còn là thanh đại đấy những người kia bất quá chỉ là nói giả giờ không biết cho xong nhưng lần này mặc kệ cho cô ta khóc lóc thế nào thậm chí tuyệt thực ở nhà thậm chí mẹ cô ta cũng khóc đến khản cổ gian xin cậu cô ta cậu cô ta vẫn không chịu đến trường tìm người giúp đỡ nói cái gì để cho nó yên tĩnh chăm chỉ học hành nếu không thì đi tìm công việc thậm chí ông ta còn liên hệ đến một cái nông trường nói để cô ta xuống nông thôn đi cải tạo lý du tức giận kém chút ngất đi lại nói về hạ tông hy và quả quả chu thường chu s ư ở n g phó phong trần mệt mỏi đạp chiếc xe đạp hai mươi tám i n của mình đến nhà máy cơ khí thanh thành liền nhìn thấy chủ nhiệm nhà máy cơ khí liêu tiếng dậy mà tự mình chiêu đãi h à tông hy là ông ta tức đỏ mắt lên nhưng ông ta vẫn làm mặt cười bước lên phía trước ân cần đối liêu s ư ở n g trưởng nói ai nha liêu s ư ở n g trưởng quấy rầy rồi hôm nay tôi đến đây để kể cho anh một số chuyện không nghĩ tới anh lại có khách vừa nói ông ta vừa nhìn về phía h à tông hy lại lộ ra biểu lộ mười phần kinh ngạc nói ai hà đại thiếu gia sao anh lại tới đây hôm qua anh tới s ư ở n g kéo sợi của chúng tôi để mua một chiếc máy kéo sợi cũ nhưng chủ nhiệm của chúng tôi cự tuyệt vì anh muốn khôi phục lại giai cấp tư sản tại sao giờ lại đến đây nữa chẳng lẽ anh lại che giấu thành phần của mình còn muốn lừa bịp liêu s ư ở n g trưởng hay sao lời nói của ông ta rất trực tiếp cũng không có chút nào uyển chuyển hoặc là cố kỵ mặt mũi bên ngoài bởi vì mọi người trong lòng đều rất rõ ràng cái chết của ông hà và đôi chân của bà hà mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn chỗ để hàn gắn g nữa hơn nữa hà tông hy từ nhỏ đã là một người xảo quyệt và tàn nhẫn chu thường biết rằng một khi hà tông hy trở về khẳng định sẽ dùng mọi thủ đoạn để trả thù ông ta chương chín mươi bảy hà tông hy không biểu lộ cảm xúc gì anh thực sự là mười phần chan ghét chu thường nếu như năm đó là bất luận là một người khác bất kỳ người nào khác thực sự bị nhà họ hà ác bức hoặc ngược đãi bởi vì lấy đối nhà tư bản thống hận bởi vì lấy đối nhà họ hà thống hận mà dò xét nhà họ hà đã thương cha anh có lẽ anh sẽ không ghê tởm và căm ghét đến vậy nhưng chu thường này lại dựa vào nhà họ hà lợi dụng nhà họ hà sống cuộc sống giàu sang từ tay làm đầy túi rồi làm mưa làm gió nhìn tình thế không đúng liền cởi chiếc áo lụa đã mặc mười năm cuối cùng d ẫ m lên xương máu của nhà họ hà rửa sạch bản thân giành lấy quyền lực thuận tiện cũng cướp đi rất nhiều bảo vật của nhà họ hà rồi dùng những thứ này để bịt miệng rất nhiều người dạng tiểu nhân vô sĩ này bê an đầu anh kinh thường còn không thèm nhìn đến nhưng chính ông ta lại hại chết cha anh khiến mẹ anh phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại khiến anh chỉ cảm thấy ghê tởm căm ghét cùng thống hận mỗi lần nhìn thấy mẹ ngồi xe lăn lòng căm thù lại càng sâu sắc hơn nhưng đã mười năm trôi qua rồi sự ghê tởm căm ghét và thống hận này từ lâu đã biến thành con dao găm trong tay anh anh đã luyện tập thành thục tự nhiên nhưng còn có thể thưởng thức một chút anh cũng không d ộ i trả thù giống như mẹ anh đã nói cho dù không có chu thường cũng sẽ có dương thường lý thường trước tiên cần phải có sức mạnh tự bảo vệ mình kiểm soát cuộc sống của mình rồi mới bàn đến chuyện khác hà gia trên trăm năm chìm chìm nổi nổi có cái gì không có trải qua đâu tiểu nhân càng là gặp nhiều nhưng trải qua nhiều năm về sau cây phả hệ của họ sẽ ghi lại mọi thế hệ của nhà họ hà những trải nghiệm sống và thành tựu của họ nhưng ai sẽ nhớ đến những kẻ phản diện kia chứ vậy nên bản thân anh quan trọng hơn nhiều so với một tên phản diện tuy nhiên anh không d ộ i trả thù nhưng cũng không có ý định trốn tránh hiện tại loại tình huống này tự nhiên cũng đều nằm trong dự liệu anh nhìn chu thường giọng điệu bình tĩnh pha chút mỉa mai nói chu quản sự làm sao ông sao mà không yên lòng thế mới sáng sớm đã đến s ư ở n g máy móc chỉ để báo cáo chuyện này với chủ nhiệm liêu sao chu thường nghe anh gọi mình là chu quản sự bằng giọng điệu cao cao t à i thượng mạch máu trên mặt ông ta như muốn dở ra không có lý do nào khác vì đây là một phần lịch sử mà ông ta đã cố gắng che đậy trước khi cha của hà tông hy bị đánh chết ông ấy đã từng nói một câu mặc dù đã biết từ lâu nuôi chó tốt sẽ có ngày nó cắn lại chủ nhưng ông lại không bao giờ ngờ rằng điều đó lại xảy ra với mình câu nói này giống như một cái gai lớn mỗi lần nghĩ đến ông ta đều muốn lôi hà n h i hành ra khỏi mồ rồi đánh chết ông vô số lần mặt ông ta đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói sao vậy hà đại thiếu gia vẫn còn nhớ nhung vinh quang trước kia sao nhìn thấy tôi vẫn gọi tôi bằng cái tên đã từng bị nhà họ hà của các người bóc lột và áp bức sao hà tông hy dựng dựng mí mắt cười nhạo một tiếng nói bóc lột áp bức chu quản sự tôi chỉ biết ông là người rắn tâm chó phổi da mặt đặc biệt dày không nghĩ tới đầu óc cũng rất có trí tưởng tượng năm đó nhà họ hà chúng tôi liền xem như có bóc lột cũng không có bóc lột đến chu quản sự ông chu quản sự không có bản lãnh gì cầm lương cao b ổ n g lộc m ặ t tơ lụa làm sự tình không phải liền là người nói hưu nói d ư ỡ n g cái gì đấy chu thường kém chút nhảy dựng lên ông ta quay lại lúc này sắc mặt mười phần ngưng trọng nói với liêu s ư ở n g trưởng liêu s ư ở n g trưởng người đàn ông này trước khi giải phóng chính là tên xấu nhà họ hà một trong bốn gia tộc khét tiếng ở tỉnh s của chúng ta anh ta giỏi là khua môi múa mép đến người chết còn có thể nói sống lại được anh ta chuyển xuống nông trường cải tạo nhưng lại không biết làm sao mê hoặc trưởng thôn nông trường bên kia rồi đồng ý để anh ta sử dụng tên của một quan chức công cộng ở đó nhưng trên thực tế là đang tiến hành khôi phục tư sản mở một nhà máy hút máu người chuyện này tôi tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có người báo cáo liêu s ư ở n g trưởng ngài thế nhưng tuyệt đối không nên bị người này lôi xuống nước là ông muốn báo cáo sao hà tông hy định lên tiếng không ngờ quả quả lại lên tiếng trước quả quả vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ ban đầu cậu đã xếp chu thường vào loại kẻ xấu làm hỏng mắt n g o à i trừ dùng nắm đấm cậu đều kinh thường nói chuyện với ông ta nhưng khi nghe ông ta nói tên xấu nhà họ hà một trong bốn gia tộc khét tiếng ở tỉnh s của chúng ta rồi là báo cáo cậu liền không nhịn được cũng không khác gì cậu đã sớm biết được từ lời cằn nhằn hàng ngày của bà trương nói gia tộc họ hà có ông cố cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở tỉnh s thời bấy giờ mà hà tông hy lại là hậu duệ nhà đó mà cậu cũng biết mẹ cậu suýt chết bởi vì bị người ta ác ý báo cáo hại cậu sùng bái cùng tin tưởng nhất là cha cậu vì cha cậu luôn ủng hộ việc chú hà làm nên tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nhưng bây giờ người này vậy mà lại muốn đi báo cáo đó chính là vu cáo cho nên cậu t h ậ t sự tức giận cậu nhìn chu thường nói là ông muốn đi báo cáo sao có muốn ngay bây giờ tôi gọi điện thoại gia đến cục công an rồi để ông báo cáo à còn có tôi cũng là hậu duệ của bốn gia tộc lớn mà ông đã nhắc đến đấy ông có phải cũng muốn báo cáo để tôi nói cho ông biết trước đó có người đã du khống và hãm hại mẹ tôi hiện còn đang ở trong tù đấy ông có muốn vào tù cùng họ không người dài xấu còn chưa tính đã xấu rồi lại đi nói xấu sau lưng người khác thì thôi đi lại còn nhảy đến trước mặt người khác mà nhảy nhót loại người như ông cậu dung nắm đấm nhỏ của mình không thể kiềm chế được nữa nói chính là thiếu ăn đòn đánh hai bữa mới có thể trung thực cha cậu nói rất đúng phải có một nắm đấm thật mạnh chu trường trừng mắt nhìn thằng nhóc tức g i ậ n đến mức ngã ngửa ra sao ông ta đưa tay ra muốn nắm lấy quả quả muốn túng cậu rồi đánh cho một trận đừng nói bình thường ông ta không tóm được quả quả mà lúc này lại có cảnh vệ trịnh ở ngay bên cạnh quả quả ông ta làm sao mà bắt được ông ta vừa tiến lên còn chưa kịp đưa tay ra đã bị cảnh vệ trịnh dặn tay suýt chút nữa thì gãy mất đương nhiên cảnh vệ trịnh cũng không làm gì ông ta cả anh đi theo chỉ bảo vệ quả quả không có việc gì đương nhiên sẽ không tùy tiện đánh người cho nên xoay người chu thường xong liền kéo ông ta sang một bên chu thường đau đớn vô cùng nhất thời mất trí liền quát các ngươi Các ngươi còn ngươi tưởng liêu à h ệ n tàn ác ăn thịt người như ngày tại thịt hội i là l xã xưa ác sao. s ư ở n g trưởng ông thấy chưa, ban ọ họ n hành động như vậy, rõ ràng vẫn là thiếu là g vậy, rõ i tư b ả chủ nghĩa, nhìn thấy người không người liền dừa mắt liền dám đầu á n người giết người.、Liêu、Sưởng Trưởng ban h giết Liêu đ còn có chút nghi ngờ vì lời nói đột ngột của chu thường nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của chu thường ông thực sự không đành lòng nhìn nữa lúc này hà tông hy đưa tay dỗ nhẹ vào quả quả anh cũng không để ý đến chu thường nhìn về phía liêu s ư ở n g trưởng nói liêu s ư ở n g trưởng đúng thật là tôi không nói cho ông biết lai lịch xuất thân thành phần của tôi nhưng cơ bản là tôi thấy không cần thiết bởi vì tôi chỉ là thành viên của nông trường hồng tinh là đại diện cho nông trường hồng tinh muốn thuê hoặc mua một số máy kéo sợi trợ giúp nông trường tạo ra thu nhập tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của nông trường mà thôi về phần xuất thân thành phần b ố canh ngu lão cổ đã từng nói có bóc lột mới là nhà tư bản hà gia chúng tôi đã sớm đem tài sản sung công không có bóc lột không có tài sản riêng chúng tôi chính là phần tử trí thức đã sớm không còn là cái gì mà nhà tư bản hai năm này quốc gia cũng đã nhiều lần họp muốn xóa bỏ nhãn mát tư bản của chúng tôi muốn chúng tôi tích cực tham gia vào công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của đất nước đóng góp sức mạnh của chính mình ngược lại là chu xưởng phó anh quay đầu lại nhìn c h ú thường nói c h ú s ư ở n g phó thân là phó trưởng s ư ở n g của nhà máy tơ lụa quốc doanh chẳng lẽ mỗi ngày không nghĩ đến lợi ích của quốc gia làm tốt công việc của mình mà không bao giờ học các chính sách mới nhất của đất nước tuân theo các chỉ thị mới nhất của các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước vì xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta mà cống hiến mà cả ngày trầm mê chuyện báo cáo cái này đàn áp kia hay là c h ú s ư ở n g phó làm cái gì diệt trái với lương tâm hoặc là có cái việc gì không thể lộ ra ngoài cho nên khi nhìn thấy tôi ông liền cảm thấy chột dạ sợ hãi đến mức mất trí chu thường vừa đau vừa thẹn lại giận Xích chút nữa thổ quyết ra ngoài ông ta chỉ có thể quay đầu nhìn về phía liêu trưởng s ư ở n g vẫn q u y ê n thiên không người câu kia nói liêu s ư ở n g trưởng ông đừng nghe anh ta miệng lưỡi d ẻ o nghẹo những bọn chó con tư bản này giỏi nhất là viên đạn bọc đường viên đạn bọc đường liêu s ư ở n g trưởng m ặ t lập tức s ụ xuống đây là có ý gì ý là ông ta nhận hối lộ bị người khác che đậy để mua chuột sao ông liền trầm giọng nói tôi nhìn chu s ư ở n g phó là thần chí không rõ quay đầu liền nói với thư ký tiểu lâm cậu mời chu s ư ở n g phó ra ngoài đi lần sau hỏi rõ mọi chuyện rồi mới dẫn ông ta đến gặp tôi nói xong lại không để ý tới chu thường mà nói với hà tông hy đã làm trễ nải không ít thời gian chúng ta đến nhà kho nhìn xem nơi đó còn có bao nhiêu máy kéo sợi thế nhưng tiểu hà này tuy nói hiện tại quốc gia bảo chúng ta tích cực hỗ trợ hiện đại hóa nông thôn nhưng vẫn cần phải kiểm toán chặt chẽ để tránh trường hợp người khác lợi dụng k ẻ hở gây rối sau lưng chúng ta kia là đương nhiên hà tông hy cười nói chúng tôi khẳng định là muốn thua toàn bộ hoặc là mua luôn chu thường không dám tin nhìn xem liêu s ư ở n g trưởng dẫn hà tông hy cùng thằng ranh kia vừa nói vừa cười rời đi sau khi mọi người rời đi thư ký lâm nhìn chu s ư ở n g phó vẫn đang co quắp trên mặt đất chỉ cảm thấy việc này thực sự là bình thường ông ta rất khéo léo hôm nay sao lại có thể làm ra chuyện vô lễ như vậy thế nhưng anh ta cũng nhận ra người đàn ông nằm dưới đất kia có lẽ có thù oán rất lớn với đồng chí hà thư ký lâm nói chu s ư ở n g phó ngài nên đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi thôi chu thường cũng không phải đầu óc heo ông trước kiến quốc có thể thành công như vậy một đường như cá gặp nước cũng không phải là kẻ ngu ông ta cũng cảm thấy có chút không đúng liền từ trong ngực móc ra một gói đại trung hoa nhét vào túi thư ký lâm rồi nói thư ký lâm tên hà tông hy này bất quá cũng chỉ là một tên chó con không răng được cải tạo ở nông trường liêu s ư ở n g trưởng vì cái gì mà lại chào đón anh ta như vậy thậm chí còn đích thân dẫn anh ta đến kho để xem máy kéo sợi thư ký lâm nhận điếu thuốc việc này cũng không có cái gì khó nói hơn nữa anh ta cũng đi theo liêu trưởng xưởng nhiều năm nên anh ta cũng rất rõ hàm ý của liêu trưởng xưởng chuyện gì cũng phải hỏi rõ ràng trước anh ta nói anh không thấy chiếc xe đổ bên ngoài khu kia là xe gì sao đó là xe giúp quân đội đấy anh có biết cần phải có cấp bậc gì trong quân đội mới có thể lái chiếc xe đó không chiếc xe kia chính là do đồng chí hà lái đến đây hôm nay người mà anh nói là đang cố gắng khôi phục giai cấp tư sản đấy sắc mặt của chu thường đột nhiên tái nhợt như đất thư ký lâm không phải là người nói nhiều bất quá lời hữu ích nhiều lời dài câu cũng không sao anh ta nói à chu s ư ở n g phó mọi thứ bây giờ đã khác trước rồi đất nước hiện nay càng ngày càng coi trọng phần tử trí thức coi trọng người có tài mà xét theo phong thái và cách nói chuyện thì đồng chí hà này không phải là người bình thường tương lai khẳng định không phải vật trong ao anh đấy nếu cùng anh ta có thù oán gì thì tranh thủ mà giải quyết cho xong đi tương lai cũng có thể nhiều cái duyên phận thiện chí giúp người tổng sẽ không kém làm kẻ thù với những người có quyền lực chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho tương lai của anh thôi đúng không thế này sao lại là khuyên người đây khác gì lấy đau đâm chu a thường một nhát đến tận tim gan tì thận chương chín mươi tám ngay tại thời điểm lưu trưởng xưởng dẫn hà tông hy và quả quả đến nhà kho để xem máy kéo sợi thì hàn g tắc thành và tô nhược cũng vừa đi ra khỏi phòng làm việc của thư d i ệ t lan buổi sáng bọn họ gặp hiệu trưởng trường để giải quyết chuyện của lý du sau đó đến gặp thư d i ệ t lan thư d i ệ t lan cũng không mời hàn g tắc thành và tô nhược đến nhà ăn cơm trái lại tô nhược mời bọn họ đến đường phương viên để ăn tối vừa dặn nhiều người thêm náo nhiệt thư việt lan mỉm cười đồng ý nói mấy ngày nay chú viên của cháu công vụ đều bận rộn phải đến tận đêm khuya mới về buổi tối ta sẽ tự mình đến đó có rất nhiều việc phải làm mọi ngành đều rất bận rộn và mọi người đều rất có động lực tôi nhược đồng ý sau khi ra ngoài hàn g tắc thành hỏi t ô nhược diên thành dương đâu nhắc tới cũng kỳ quái trước kia thời điểm anh chưa từng gặp qua diên thành dương anh rất kiên kỵ anh ta nhưng sau khi thực sự được rồi ở chung được mấy lần mặc dù biết viên thành dương vẫn còn tình cảm với a nhược nhưng chút kiên kỵ đó dường như đột nhiên biến mất khi a nhược mang thai anh rời đi biên cảnh mấy tháng không về mặc dù anh biết cô sẽ liên lạc với viên thành dương nhưng anh không hề lo lắng chút nào cũng không biết bởi vì anh ta quá tin tưởng tôi nhược hay là vì anh ta cảm thấy giữa hai người họ thực sự không có tia lửa nào tôi nhược liếc nhìn anh một cái hai người ở chung lâu giống như cũng càng ngày càng ăn ý giống như lúc này khi anh hỏi về diên thành dương cô biết anh cũng không hề ghen cô thở dài nói anh ấy đến quý châu để làm một dự án vốn dĩ anh ấy không định đi nhưng vì có tin đồn về lý du ở trường có lẽ anh ấy sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em nên liền nghe theo lời đề nghị của dì thư đi đến quý châu lý du không biết làm sao lại phát hiện ra diên thành dương và tôi a i đã từng đính hôn còn nói viên thành dương bị sắc đẹp của cô quyến rũ nên đã bỏ rơi tôi dai đúng là đầu óc bị bọc kín hàn h g tắc thành nhíu mày thấy sắc mặt anh âm trầm cũng không biết là đang nghĩ gì tôi nhược nắm lấy cánh tay anh cười nói b ấ t quá dự án kia cũng là một cơ hội rèn luyện tốt vì thư đề nghị anh ấy đến đó nhiều hơn chính là vì cân nhắc đến việc rèn luyện anh ấy cho nên không cần phải lo lắng cho anh ấy hàn g tắc thành chỉ cảm thấy cô kéo cánh tay mình còn giật giật một cái anh là lo lắng cho anh ta sao viên thành dương một đại nam nhân anh tại sao phải lo lắng cho anh ta chứ suy nghĩ quá nhiều rồi anh nói anh chỉ thấy nghĩ có phải mình quá nhẹ tay lý du đã phạm tội kia đuổi học là chuyện đương nhiên còn việc nói không ghi vào hồ sơ là không cần thiết t ô nhược nhéo tay anh nói trường học dù sao cũng không phải quân đội đối với người khác thì cô ấy cũng chỉ nói vài câu đàm tiếu không có làm cái gì tính thực chất tổn thương lời đàm tiếu có thể giết người nhưng nhiều người buông chuyện không nghĩ rằng họ đang làm điều gì xấu cô dừng lại một lát rồi cố mỉm cười nói ban đầu việc đuổi học là cũng dựa trên trình độ học vấn và điều kiện tuyển sinh của cô ta nhưng nếu ghi vào hồ sơ nhà trường có thể gặp rắc rối không ghi vào hồ sơ đuổi cô ta khỏi trường chỉ là lấy lại thứ không thuộc về cô ta chỉ cần cô ta có thể tâm chính tương lai mặc kệ là cố gắng học tập hay là cố gắng trong công việc thì vẫn có thể có cơ hội một lần nữa còn về việc cô ta có tâm chính trực hay không đây cũng không phải phạm vi cô suy tính hằng tắc thành im lặng một lát rồi nói bây giờ em đang mang thai rồi đừng phiền lòng về những chuyện này nữa nếu thêm mấy tháng nữa lớn hơn em cũng không cần tới trường học tôi nhược liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói em mới không có phiền lòng em cũng sẽ không vì một ít lời đồn mà khiến bản thân không vui từ nhỏ đến lớn cô đều bị lâm uyển hoa và tôi dai ở trước mặt người khác âm dương quái khí bôi nhọ thanh danh của cô nếu như bị chọc giận thì cô đã sớm chết từ lâu rồi còn có thể đến phiên hiện tại sao chỉ là cô cười nói nếu đã đến đây v ậ y chúng ta đi sân chơi phía đông đi em dẫn anh đi tham quan một vòng sau này sẽ không còn tin đồn nữa sân chơi phía đông có gì chứ một đám học viên đang ở dưới ánh nắng mặt trời gay gắt bị q u ấ n luyện viên thao luyện khóa q u ấ n luyện quân sự dành cho sinh viên năm nhất của đại học thanh đại thường được khai giảng vào tháng chín khi năm học bắt đầu nhưng lớp sinh viên này tương đối đặc thù vì nhập học vào mùa đông cho nên liền đem khóa q u ấ n luyện quân sự lên lịch vào tháng bảy khi học kỳ đầu tiên kết thúc giống như thời tiết không đủ nóng liền không thể thể hiện q u ấ n luyện quân sự vất vả và giống như mục đích q u ấ n luyện cũng không đạt được t ô nhược dẫn hàng tắc thành đến sân phía đông đứng dưới bóng cây một lúc lớp học đang luyện tập bên dưới cũng dừng lại sau đó rất nhiều bạn học tụ tập quanh t ô nhược giảng viên là sinh viên năm cuối cùng của trường cũ hàng tắc thành khi nhìn thấy hàng tắc thành anh ta còn chạy tới chào t ô nhược kinh ngạc cô hỏi hai người quen biết nhau sao q u ấ n luyện viên có chút ngại ngùng nói mỗi năm chúng tôi đều đến quân khu bích dương để q u ấ n luyện một khoảng thời gian thỉnh thoảng hàng phó đoàn trưởng sẽ mang chúng tôi đi q u ấ n luyện tôi n h ư t c ư ờ i nói may mà năm nay tôi không tham gia q u ấ n luyện nếu không chẳng phải anh cũng khó mà ra tay tàn nhẫn q u ấ n luyện quân sự mới hai ngày bà trương nấu một ít canh giải nhiệt mỗi ngày sau khi q u ấ n luyện xong bảo triệu tú lệ quan đồng đồng bọn họ mang về nhà uống bà cũng đã nghe quan đồng đồng than phiền mấy lần nói q u ấ n luyện viên là cái ma quỷ nhưng không ngờ q u ấ n luyện viên này lại đẹp trai và nhút nhát như vậy tôi nhược chỉ nói đùa thôi ai ngờ vì q u ấ n luyện viên kia nghe cô nói lại nghiêm túc nói không sẽ không như vậy đâu cần q u ấ n luyện gì thì q u ấ n luyện đấy đây là vấn đề nguyên tắc hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu sau này còn nghiêm ngặt hơn nhưng dù vậy Cũng đã dễ hơn nhiều lần đã、so、dễ với quá so tôi r ì n quấn luyện của chúng h của t c à nhược g k ô n sánh g so đ chiến sĩ quân khu. Tôi quay lại thấy đầu quan đồng đồng đột nhiên cúi xuống cô ấy bật cười một tiếng quan đồng đồng lẩm bẩm một câu ý chí sắt đá ban đầu cô ấy còn hy vọng chị nhược có thể nói chuyện với hàng phó đoàn trưởng nói một chút để huấn luyện viên đối với bọn họ mở một mặt thủ hạ lưu tình sau khi hàng tắc thành và huấn luyện viên rời đi để tôi nhược ở lại nói chuyện với bạn cùng phòng quang đồng đồng phàn nàn quân nhân đều là ý chí sắt đá như thế nửa điểm không thương qua t i ế c ngọc sao chị nhược hàng phó đoàn trưởng cũng là như vậy sao không anh ấy là đoàn trưởng chẳng phải là càng thiết quyết chị nhược chị làm sao có thể chịu đựng được thế tôi nhược cười nói không phải bọn họ không phải ý chí sắt đá mà chỉ là kiên trì nguyên tắc đối xử tốt với vợ cũng là một nguyên tắc quang đồng đồng cái này chua quá cô ấy cắn răng nói chị nhược chị nhược chị xin hãy thương xót chị đây là muốn chua chết chúng em sao a chị xem chị thậm chí còn không cần phải luyện tập còn ăn mặc như một nàng tiên chạy đến với chúng em để thể hiện tình cảm của mình ông trời của tôi ơi chị nhược chị như thế này chúng em làm sao chịu được tôi nhược g ơ tay nhéo mặt cô ấy một cái cười nói buổi tối nếu không quá mệt thì qua ăn bánh đậu xanh đi chị tự tay làm cho em ăn được không không muốn em muốn ăn đồ bà trương làm quan g đồng đồng hét lớn cuộc sống của chúng em đã đủ khổ rồi chị cũng không cần đầu độc chúng em dương đông mai và triệu tú lệ chỉ nhìn quan g đồng đồng diễn trò buồn cười thỉnh thoảng thì hỏi thăm tình hình hiện tại của t ô nhược có còn nôn không có khó chịu ở đâu không nhưng thời gian nghỉ chỉ có năm phút đến giờ huấn luyện viên liền thổi còi bảo bọn họ quay lại luyện tập đôi mắt của quan đồng đồng ngấn lệ kêu thảm không nhân tính nhưng cũng chỉ có thể kéo lấy bước chân trở về tôi nhược đi theo hàng tắc thành rời đi thời tiết quá nóng cô cũng không thể ở ngoài trời quá lâu lúc rời đi cô cười nói kỳ thật lúc đầu em còn là rất chờ mong huấn luyện quân sự cảm thấy không thể tham gia còn có chút tiếc nuối bây giờ nghĩ lại em nên thôi không nghĩ đến nữa có chút tiếc nuối trong cuộc sống cũng không sao cả nhưng khi cô nói cô lại liếc nhìn khuôn mặt anh cô nghĩ anh tính tình mạnh lại nguyên tắc có lẽ không chịu nổi tâm lý này của cô vì vậy cô d ộ i d à n g dừng lại nói ai sao em có thể nói những điều như vậy trước mặt anh chứ em phải nói là thật đáng tiếc khi em không thể trải nghiệm cảm giác huấn luyện quân sự và đã bỏ lỡ cơ hội gần gũi với anh thêm lần nữa chứ c h ứ n g chạc đàng hoàng nói hưu nói dượng anh nhìn cô nếu như không phải đang ở bên ngoài anh thực sự muốn đưa tay ra déo má cô anh nhìn cô một lúc rồi cúi đầu ngay trên đỉnh đầu cô nói chúng ta còn chưa đủ gần nhau sao có cần phải dùng cách này không anh không ngại nếu đêm nay chúng ta tìm phương pháp khác để gần nhau thêm chút nữa tôi nhược cái gì nguyên tắc tính mạnh chứ đại khái là mặt trời quá lớn nàng có chút choáng váng thời tiết quá nóng buổi trưa sau khi về nhà buổi chiều hai người không ra ngoài nữa chờ tôi nhược tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì hà tông hy đã dẫn quả quả trở về mọi người ngồi cùng nhau bên bàn ăn uống canh giải nhiệt mùa hè một bên nghe hà tông hy và quả quả nói về kết quả chuyến đi chơi hôm nay hà tông hy nói chủ nhiệm nhà máy cơ khí cơ bản đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi năm máy kéo sợi cũ chỉ là ngoài thư giới thiệu của nông trường tôi còn phải quay lại công xã để xin thêm một thư giới thiệu nữa đây cũng là do anh thận trọng và đúng đắn bà trương hỏi thuận lợi như vậy sao hôm qua không phải heo đại tràng còn làm phiền cháu sao bà trương chăm sóc dì hà từ nhỏ sau đó theo dì hà gã vào nhà họ hà bà ở nhà họ hà mấy chục năm tự nhiên quen biết chu thường vì người này thường xuyên ra vào nhà họ hà cái thứ ghê tởm kia đã từng để mắt đến bà trương khi ông ta còn nhỏ mỗi lần bà trương nghĩ đến ông ta từng quan tâm chiếu cố ân cần mình như thế nào liền hận không thể xì hơi vào ông ta heo đại tràng quả quả suy nghĩ rất nhanh lập tức đoán ra bà trương đang nói đến ai cậu lập tức nói có từng có đến cháu còn cười nhạo ông ta làm ông ta tức giận muốn bắt cháu nhưng chú trịnh một tay dặn tay ông ta rồi ôi chú trịnh rất đẹp trai nha một chiêu này cháu cũng muốn học hà tông hy nghe lời quả quả trọng tâm của cậu liên tục thay đổi cuối cùng không biết đã lệch tới nơi nào liền bật cười là thẹn quá quá giận anh cười nói sau đó anh quay lại rồi giải thích với mọi người tên họ chu nói tới nói lui cũng chỉ có một câu kia hiện tại sớm không giống với trước đây cũng không phải ai cũng là nhát gan sợ phiền phức họ làm mọi việc với tâm lý làm ít sai ít làm nhiều và sai nhiều chỉ cần chúng ta chứng minh được văn kiện đầy đủ thủ tục theo chân nhà máy máy móc sẽ không làm khó chúng ta A-di-đà Phật bà trương niệm phật nói ta liền nói thế sự tốt luân hồi tên tiểu nhân này coi như có thể nhất thời đắc chí cũng khẳng định không thể lâu dài về sau cái tê heo đại tràng này khẳng định sẽ phải chịu báo ứng hà tông hy cười khẽ nói ông ta hiện tại chỉ sợ cả ngày đều ngủ không ngon được công việc máy kéo sợ i diễn ra suôn sẻ mọi người khó có dịp hiếm hoi tụ họp lại bầu không khí khó được vui mừng hớn hở lại nhẹ nhõm nhưng hết lần này tới lần khác bà trương lại tuôn ra một câu này tông hy cuộc sống của cháu cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi s ư ở n g kéo sợi cũng sắp được thành lập rồi không phải đã đến lúc cháu nên tìm một đối tượng rồi sao mẹ cháu không nói cháu nhưng trong lòng cũng không biết làm sao nghĩ đâu cháu cũng đã ngoài ba mươi rồi hà tông hy món canh giải nhiệt mùa hè không còn tác dụng nữa anh cúi đầu giả giờ không nghe thấy lời bà trương nói Giả giờ thông thả uống canh. Thấy mình không thả Thấy thể canh. mình lâm à bà m gì Trương được anh, bà trương quay lại hỏi lại l dữ dân anh ta nhìn hà tông hy rồi nhìn bà trương há hốc mồm hồi lâu không biết nên trả lời bà trương thế nào có rất nhiều cô gái trong nông trường tìm kiếm tông hy nhưng tông hẳn là không coi trọng trong số họ nếu anh ấy nói lung tung không đúng rồi khiến bà trương và dì hà hiểu lầm thì sao bây giờ anh ta im lặng hồi lâu rồi mới nói trong nông trường của chúng cháu không có cô gái nào phù hợp với tông hy cả không ai xinh đẹp bằng chị dâu của cháu nên tông hy không thích họ người chị dâu mà anh ta nói đến là ai tôi nhược chứ ai c ô nhược đô tê nhiên bị nhắc tới hai mắt liền biểu lộ ra rất vô tội cô đây là nằm cũng trúng đạn sao hà tông hy gần như muốn ôm trán g q u â n đệ cậu thật là biết nói chuyện đấy sợ là lúc này cao hứng đã tìm được một cái cớ hoàn hảo cho mình quả nhiên mặt bà trương lập tức x a sầm bà nói các người cái này con mắt đến cùng là thế nào mọc ra còn không xin h bằng n h ư ợ c nhược thiếu gia ta không phải đã nói với cháu rồi sao tìm vợ là không thể dùng tiêu chuẩn của nhược nhược để tìm được nếu không thì cả đời này cháu sẽ không bao giờ lấy được vợ tông hy cùng thiếu gia không có khe hở quán đổi hà tông hy quả thực là hết đường chối cãi hiếm khi hàn g t ắ t thành hà tông hy và lâm dữ dân đều có mặt ở đây buổi tối dì thư đến mọi người ăn cơm tối rất vui vẻ trong thời gian này t ô nhược mang thai dì thư thường xuyên đến đây bà quen biết dì hà và bà trương nói đến vì thư cũng là bạn tốt của mẹ tôi nhược nên trước kia cũng là một dòng quen biết khi nói chuyện phát hiện hai người rất quen thuộc mặc dù về sau quỷ tích cùng cảnh ngộ khác nhau nhưng trò chuyện cũng tâm đầu ý hợp nghe bọn họ nói chuyện tôi nhược cũng học được rất nhiều chuyện cũ chỉ là một bữa tối vui vẻ sau đó tôi nhược chuẩn bị cùng hàng t ắ c thành lên lầu nghỉ ngơi bà trương liền gọi cô vào bếp vừa bưng cháo yến cho cô vừa nhắc nhược nhược tối qua có phải con với hàng phó đoàn trưởng làm ẩu không hai người thật vất i ả mới gặp nhau một lần muốn gần gũi là điều không thể tránh khỏi nhưng phải cẩn thận với đứa bé trong bụng tôi nhược mặt đỏ tới mang tai cô lắp bắp không bà trương không có thấy vẻ mặt khẩn trương của cô bà trương bận b i ể u trấn an cô nói ai đứa trẻ ngoan ta biết con là một cô gái nhút nhát và ngoan đương nhiên sẽ không chủ động chỉ là hàng phó đoàn trưởng đến cùng là huyết khí phương cương mà nó lại hiếm có con khẳng định nhịn không được còn con thì vừa dịu dàng vừa mềm lòng khẳng định liền thuận theo cậu ấy ai dạng này là không được vừa nói bà vừa lấy ra một quyển sách từ đâu đó đưa cho tôi nhược nói cầm lấy đi sách này là tiểu thư nhờ ta đưa cho con vẫn là lúc tiểu thư kết hôn lão phu nhân để dưới đáy hòm tiểu thư không có con gái trước hết đưa cho con con xem thật kỹ một chút cái chuyện phòng the ấy à không làm tổn thương thân thể cũng có rất nhiều cách mà tôi nhược dội vội vàng vàng thêm trợn mắt hóc mồm cái gì cái gì chứ còn có cái này thứ này đến cùng là làm thế nào bảo tồn lại chứ tác giả có lời muốn nói bà trương thật sự là thao nát tâm tư